Trước một nghìn lẻ một n h à đầu cô dám uy hiếp ta nhóm dịch thất liên hoa long đ ẳ n g thiên nghe cô nói ánh mắt nhìn bụng cô rất không tin cô mang thai nhưng lại sợ cô mang thai ánh mắt ông ta sáng lên cô thật sự là vợ cháu trai ngoan của ta sao lê hiểu mạn mím môi cười ông ngoại không tin cũng được cháu không nói nhiều lời với ông cháu đếm đến ba có đồng ý theo cháu rời đi hay không thì do ông ngoại quyết định nha đầu cô dám uy hiếp tôi cẩn thận tôi để tư hạo bỏ cô long đằng thiên giận tái mặt dựng dâu c h ừ n g cô ông ngoại nói như vậy xem ra đã tin cháu là vợ của tư hạo cháu uy hiếp ông đấy ai bảo ông cứ ngang ngược như vậy đó là ông ép cháu lê hiểu mạn nhìn long đằng thiên nói xong bắt đầu đếm một dếm dếm đây cô liền nâng hòn đá lên thấy long đằng thiên không đồng ý cô nhắm mắt lại hai lúc đếm đến hai tảng đá trong tay cô hạ xuống đập đúng bụng mình long đằng thiên thấy cô không nói đùa liền nóng nảy tê ơ nha đầu chờ một chút nghe ông ấy nói chờ một chút lê hiểu mạn vẫn không dừng lại mà đập hòn đá vào bụng mình thật long đằng thiên thấy thế thở hổn hển cắn răng được rồi ta đồng ý ta đồng ý theo cô rời khỏi cái nơi quỷ quái này thấy ông đồng ý lê hiểu mạn như thực hiện được mục đích nết môi cười cô biết cách này có ích với ông g i ả quỷ quái mà ông mở miệng một tiếng cháu trai ngoại ngoan liền chứng minh ông rất thương yêu tư hạo dương nhiên càng yêu con của anh cô nhìn chúng điểm này mới dùng chiêu mang thai để ép hoắc nghiêm thấy cô nhanh chóng thu phục được ông g i ả cổ quái long đằng thiên trong lòng càng phục cô sau đó dùng chìa khóa mở cởi a a ông ngoại lê hiểu mạn tiến lên ánh mắt nhìn vào cổ tay ông thấy cổ tay quanh năm bị xiềng xích mà có vết thâm long tư hạo từng đi lính khoe sắc không còn nữa cảm thấy thân thể thoải mái hơn nhiều có thể tự do đi lại tiện chân đá tay đá chân hoạt động gân cốt một chút sau đó ông tiến lên nhưng chưa đi được mấy bước đã dừng lại chân bị rút gân cả người đều ngã xuống đất ông ngoại lê hiểu mạn thấy thế đôi mắt đầy lo lắng lập tức tiến lên ngồi xổm người muốn đỡ ông ấy dậy nhưng lại bị ngăn cản đừng ta nói này nha đầu đừng ngồi xổm cô đang mang thai chắt ngoại của ta đấy như vậy sẽ không thoải mái mau đứng lên long đằng thiên tuy ngã đau nhưng vẫn chịu đựng không để l ê hiểu mạn đỡ mình ông ấy bị hành hạ nhiều năm cứ vài ngày hoác nghiệp h o à n g lại cho người đánh ông mấy roi ông đã sớm miễn dịch với đau đớn rồi xương cốt dáng c h ắ c ngã một chút không tính là gì lê hiểu mạn thấy long đằng thiên cho rằng cô mang thai mà không để cô đỡ mình cô cực kỳ xấu hổ nói ông ngoại thật ra cháu ta cái gì mà ta mau đứng lên cô đừng ngồi làm chắt c h a i ta không thoải mái long đằng thiên chừng lê hiểu mạn vô cùng lo lắng cho cô hoác nghiêm đi tới cạnh long đằng thiên nhìn ông một cái sau đó nhìn lê hiểu mạn lê tiểu thư để tôi tới đỡ cho cô đứng lên trước đi nghe vậy lê hiểu mạn không kiên trì đỡ long đằng thiên nữa mà đứng lên long láo ra tử hoác nghiêm ngồi s ổ n xuống vươn tay đỡ long đằng thiên nhưng ông ấy không vui chừng lại tự tôi đứng được không cần con chó của hoác nghiệp hoàng đỡ lê hiểu mạn thấy long đằng thiên nói hoác nghiêm như vậy cô nhớ mày cô biết vì sao long đằng thiên hận hoác nghiêm như thế đó là do hoác nghiêm là quản gia của hoác nghiệp hoàng bị hành hạ nhiều năm như thế đương nhiên sẽ hận l u ô n người đi theo cạnh hoác nghiệp hoàng long đằng thiên không để hoác nghiêm đỡ mình mà tự mình chống tay dưới đất dùng sức đứng lên nhưng lần thứ hai vẫn không thành công lần thứ ba đứng lên được nhưng lại ngã xuống lần này còn bị chật eo ôi long đằng thiên ôi một tiếng đưa tay đỡ eo gương mặt cực kỳ thống khổ ông ấy không muốn nhận mình ra nhưng lại không thể không thừa nhận ông ấy ra thật ngã một cái bỏ dậy cũng không nổi lê hiểu mạn thấy ông bị t r ậ t e o có chút dở khóc dở cười tư hạo vì sao không nói cho cô biết ông ngoại anh là người kiêu ngạo và ngang ngược như thế ông ngoại đừng thể hiện nữa ông đang làm phiền chúng cháu đấy hiện tại đau e o rất thoải mái đúng không lê hiểu mạn nói xong liền cùng hoắc nghiêm đỡ long đằng thiên đang đứng cũng không nổi dậy lập tức mặc kệ long đằng thiên nói thế nào cô và hoác nghiêm vãn đỡ ông ấy ra khỏi động bởi vì gần động có bắt đầu có thu nhỏ diện tích hoác nghiêm đi đầu dẫn đường nghiêng người một tay đỡ long đằng thiên lê hiểu mạn đi theo phía sau vừa đi vừa đỡ vốn cách cửa động không xa nhưng bọn họ đi mất hơn mười phút ra ngoài lê hiểu mạn và hoác nghiêm đỡ long đằng thiên đi qua căn nhà gỗ chuẩn bị rời đi lại không may gặp phải hoác nghiệp hoàng phía sau ông ta còn có hơn mười vệ sĩ mạn mạn cháu hoác nghiệp hoàng thấy lê hiểu mạn xuất hiện ở sau núi trong mắt đầy kinh ngạc lúc ánh mắt ông ta nhìn long đ ẳ n g thiên ở sau hoác nghiêm thì sắc mặt t âm trầm hoác nghiêm có chuyện gì xảy ra sao mạn mạn lại tới đây là ai mang long đ ẳ n g thiên ra ngoài hả hoác nghiêm cúi đầu lao ra ngài không cần phạm thêm sai lầm nữa long láo gia là ông ngoại của đại thiếu gia người như vậy sẽ chi càng làm đại thiếu gia hận người thêm thôi tôi không hy vọng lao gia lại tiếp tục sai lầm chương một n g h r ă m lẻ hai làm ông chết không tử tế nhóm dịch thất liên hoa sắc mặt hoắc nghiệp h o à n g nảy sinh ác độc ông ta cầm một khẩu súng trong tay vệ sĩ chỉ vào ông ta ông dám phản bội ta ông không sợ ta giết ông sao nếu lao gia giết tôi có thể thả long láo gia cùng lê tiểu thư vậy lao gia liền giết đi hoắc nghiêm bày ra bộ dạng chịu chết lê hiểu mạn nhìn hoắc nghiêm lại lo lắng hoắc nghiệp hoàng sẽ nổ súng rốt cuộc hoắc nghiêm cũng giúp cô và tư hạo nếu không nhờ ông ấy thông báo thì sao bọn họ có thể tưởng tượng được long đằng thiên lại ở chỗ này lúc này long đằng thiên ở bên cạnh cô không vui lên tiếng hoắc nghiệp hoàng hiện tại tôi ra ngoài rồi ông chờ đó tôi nhất định làm cho ông thanh bại danh liệt làm cho ông chết không tử tế ông có thể sống mà rời đi rồi lại nói h o á c nghiệp hoàng hung hăng n h í mày sau đó nhìn p h ở lệ hiểu mạn mạn mạn ông không muốn tổn thương cháu thế mà cháu lại chạy tới đây mang long đằng thiên đi cháu thật làm cho ông thất vọng vì sao cứ ép ông tổn thương cháu chứ hạ hạ lê hiểu mạn nết môi cười ngại quá làm ông hoắc khó xử rồi vì lê tố phương chết trong kế hoạch của hoắc nghiệp hoàng hiện tại trong lòng cô hận chết cái ông già hoắc nghiệp hoàng ra vẻ đạo bạo ra mà không kính này ông ta giống sophie đều vì mục đích của mình mà hãm hại và lợi dụng người thân uy hiếp bị hoắc nghiệp hoàng bắt gặp cô muốn mang long đằng thiên rời đi cũng không dễ rồi trước đó cô đã gọi điện thoại cho lăng hàn dạ n g lát nữa anh ta sẽ tới tiếp ứng hiện tại chuyện cô cần làm là kéo dài thời gian cô lạnh lùng nhìn hoác nghiệp hoàng giọng điệu hận thù mẹ tôi chết có phải liên quan tới ông hay không hoác nghiệp hoàng nghe cô nói thế thì kinh ngạc trong mắt hiện lên sự tàn nhẫn mạn mạn cháu đang nói gì vậy hả ông nghe không hiểu sao mẹ cháu chết lại liên quan tới ta thấy hoác nghiệp hoàng còn giả vờ lê hiểu mạn nhấn mày tô dịch đã nói hết rồi mẹ tôi đột nhiên nằm viện là ông ép bà ấy bà ấy phản đối tôi và tư hạo ở bên nhau là ông ép mẹ tôi chết là do một tay ông bày kế hoạch sắc mặt lúc này của ông ta còn âm t r ầ m hơn mạn mạn cháu bị lừa rồi sao ta có thể lên kế hoạch giết chết mẹ cháu chứ cháu đừng quên mẹ cháu chết rồi mộ của bà ở ỉn ả ta mua rút tang lễ là ta hỗ trợ làm đấy hạ hạ lê hiểu mạn cười lạnh vậy càng chứng minh đó là kế hoạch của ông ông đang che giấu tội của mình để tôi nghĩ ông tốt thế nào thật ra ông mới là hung thủ thật sự tôi thật không nghĩ tới vậy mà cháu trai ông cũng bị ông giá họa tôi vẫn luôn không hiểu vì sao ông nhất định phải chia rẽ tôi và tư hạo lúc trước vì sao lại muốn gả tôi cho hoác vân hy hoác nghiệp h o à n g nắm chặt cây gậy trong tay mạn mạn ta đã nói rồi ta là vì tốt cho tư hạo và vân hy ta ngăn cản hai anh em tương tàn mà thôi còn có cháu đã từng là em dâu của tư hạo ta không cho phép các người lại bại hoại già phong của hoắc gia chi vì thế mà ông hại mẹ tôi sao mẹ tôi và ông không t h ủ không oán sao ông lại nhẫn tâm như thế lê hiểu m ạ n siết chặt tay ánh mắt hận thù nhìn hoắc nghiệp hoàng hoắc nghiệp hoàng nhữ mày mạn mạn căn bản mẹ cháu chẳng tốt đẹp gì vì tiền mà bà ta chuyện gì cũng làm gồm cả chuyện trộm con nhà người khác cháu là bà ta trộm từ thẩm ra đấy lê hiểu mạng không nghĩ tới h o á c nghiệp h o à n g lại biết chuyện này lúc này nghe ông ta nói ra trong lòng có chút kinh ngạc sau đó nghĩ đến cái gì liền hỏi mẹ tôi mang tôi từ thẩm ra đi có phải có liên quan tới ông hay không là ông sai mẹ tôi đi thẩm ra ôm tôi đi có đúng không cô nhớ rõ cậu mình từng nói lúc đó cậu đánh bạc mắc nợ cuối cùng mẹ cô cở trách cậu nói quá lời nói nếu không phải bà ấy vì trả nợ cho cậu cũng sẽ không nghe người ta sai sử hiện tại cô vừa nghĩ tới mẹ cô lúc đó nghe sai sử chắc chắn là hoác nghiệp hoàng sai mẹ đi thẩm ra c h o cô nếu chuyện này là hoắc nghiệp hoàng sai sử vậy thì chứng minh ông ta không chỉ sớm biết cô không phải là con ruột của lê tố phương mà còn biết cô là con gái của thẩm thi vi chừng lẽ ông ta quen biết thẩm thi vi đột nhiên cô cảm thấy chuyện này như có âm mưu gì đó ánh mắt của cô sắc bén nhìn hoắc nghiệp hoàng ông trả lời cho tôi biết có phải ông sai mẹ tôi đến thẩm ra trộm tôi đi không hoặc nghiệp hoàng không trả lời cô mà ánh mắt sắc bén nhìn cô nhìn cô một hồi mới hiền hòa nở nụ cười mạn mạn sao ông có thể sai mẹ cháu ôm cháu từ thẩm ra đi chứ lê hiểu mạn lạnh lùng n í t ngôi nếu không phải là ông sai vậy sao ông lại biết chuyện này còn có lúc trước vì sao ông cứ phải ép tôi lấy hoác vân hy rốt cuộc ông có mục đích gì ánh mắt hoắc nghiệp hoàng tự ái cháu và vân hy là thanh mai trúc mã ông lại thích cháu xem cháu như cháu gái của mình mới để cháu làm cháu dâu của ông nhưng nếu cháu đã là vợ của vân hy thì không thể gả cho hát cho nên ông có thích cháu cũng không thể đồng ý trá và tư hạo ở bên nhau long đằng thiên ở bên cạnh từ lời nói của lê hiểu mạn và hoác nghiệp hoàng cũng nghe ra ít manh mối ông nhìn lê hiểu mạn sau đó nhìn hoác nghiệp hoàng ánh mắt đầy p h ấ n hận Hoác hoàng c Nghiệp o ông đừng nói nhiều lời vô nghĩa thả nha đầu này ra ông bắt tôi về động đi ông không tới cầu xin thì tôi sẽ không rời đi h o à c nghiệp hoàng nhìn long đ ằ n g thiên ánh mắt âm oan ừ long đ ằ n g thiên ông muốn tôi tới cầu xin ông nằm mơ đi dứt lời ông ta ra lệnh cho người bắt long đ ằ n g thiên vào động l ê hiểu mạn thấy thế c h e trước mặt long đ ằ n g thiên khiếp mắt nhìn Hoác Nghiệp hoàng hiện tại ông bắt ông ngoại của tư hảo chỉ vì muốn uy hiếp anh ấy thay ông trọng trấn hoác thị ông thả ông ấy đi tôi ở lại long đằng thiên đằng sau câu nghe cô nói thì thở phì p h ò nhìn cô cô ở lại làm cái gì cô đừng quên trong bụng cô còn có c h ấ t ngoại của tôi đấy long đằng thiên tôi còn chưa cần một nha giàu như cô tới bảo vệ ông ngoại lê hiểu mạn nhìn long đằng thiên trong mắt đầy lo lắng hiện tại không phải là lúc cứng đầu chương m 0 t n g h n k h r a nói ra ân oán hoắc long nhóm dịch thất liên hoa hoắc nghiệp hoàng thấy lê hiểu mạn gọi long đằng thiên là ông ngoại ông ta nhớ mày mạn mạn cháu và long đằng thiên đừng nghĩ rời khỏi đây ta sẽ không để cho các người rời đi có cháu ở đây ta nghĩ tư hạo sẽ nhanh chóng đồng ý với ta trọng trấn hoắc thị lê hiểu mạn quay đầu lạnh lùng nhìn hoắc nghiệp hoàng hoác lao ra ông còn không biết vì sao hoác thị có ngày hôm này sao hoác nghiệp h o à n g nghe cô nói vậy khoe mắt giật thì ánh ánh mắt lạnh sồng mạn mạn cháu không cần nói cho ông nội chuyện này có liên quan tới cháu ha ha lê hiểu mạn mết môi cười lạnh để cho ông hoác thất vọng rồi chuyện này thật đúng là có quan hệ với tôi cái người tên nỉ h cổ đó đúng là người tôi để trợ lý lạc sắp xếp vào quản lý chi tiêu lục kiến của hoác thị các người ham món lợi nhỏ hơn nữa còn nghĩ tiết kiệm được cho công ty mà mua bảo thạch giá thấp bởi vì giá càng thấp mà ông ta đạt được lợi ích càng nhiều lúc này ánh mắt hoác nghiệp h o à n g nhìn lê h i ể u mạng không còn hòa ái nữa mà thay vào đó là sự phẫn nộ và lạnh lùng thì ra là cháu thiết kế hoác thị mạn mạng ông nội xem thường trùm không nghĩ tới cháu còn có năng lực này tại sao cháu phải làm vậy chứ lê hiểu mạn nhết môi cười lạnh lùng nói bởi vì tôi muốn giúp tư hạo đoạt lại long thị long đằng thiên nghe cô nói vậy ánh mắt nhìn cô cháu dâu ngoại này thay đổi hơn nhiều khi ông nghe cô từng gả cho cháu trai của hoác nghiệp h o à n g thì tư tưởng có chút cũ kỹ rất không hài lòng đứa cháu dâu ngoại là cô giờ phút này lại nghe cô nói vì cháu trai ngoại của mình mà muốn đoạt lại long thị hơn nổ ốc còn làm cho hoác thị gặp nguy cơ lớn trong lòng ông càng tán thưởng đứa cháu dâu này hơn làm vợ của cháu trai long đằng thiên thì tuyệt đối không phải là loại đàn bà cả ngày chỉ biết tô son điểm phấn cháu dâu ngoại của ông nhất định phải ưu tú nhất định phải gan dạ sáng suốt ngạo khí còn thông minh nữa Hoác những g i Hiểu Thiên Nghiêm hiện người đi tới. ệ vệ p phát Hoàng cạnh nhìn Hoác cho không cách không Long và và bên ông Mạng, Đằng nên đang n đám đám đó một sĩ Lê có ta xa ở người này đang tới đón lê hiểu mạng mà người đến không chỉ là lăng hàn dạ còn có long tư hạo và lạc thụy long tư hạo và lạc thụy cũng đến là do lăng hàn dạ thông báo bọn họ đến đây vẫn không lại gần cho nên lê hiểu mạn và hoác nghiệp hoàng nói chuyện đương nhiên mấy người sẽ nghe mà nhóm người phía sau bọn họ là vệ sĩ của biệt thự ven hồ thủy lộ bởi vì đối phó với hoác nghiệp hoàng không cần đến liên minh lờ dịch giờ và mười thợ săn cho nên long tư hạo không c h ị u tập bọn họ trở lại lạc thụy nhìn thế cục trước mắt nghiêng đầu nhìn long tư hạo ở bên cạnh tổng giám đốc có nghe thấy không phu nhân vì gúc anh đoạt lại long thị mới đối phó với hoác thị phu nhân còn giúp anh tìm được ông ngoại anh phải đối tốt với phu nhân dù anh có mất trí nhớ cũng phải cưng chiều phu nhân như trước đây long tư hạo vẫn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lê hiểu mạn đôi mắt đầy nóng bỏng hoác nghiệp hoàng nghe lê hiểu mạn nói muốn giúp long tư hạo đoạt lại long thị thì ánh mắt trở nên ngoan độc mạn mạn trước kia ông nội uổng công thương cháu rồi làm thế nào cũng không nghĩ tới thế mà cháu lại đối xử với ông nội như thế cháu thật làm cho ông thất vọng rồi dứt lời ông ta phân phó bắt đám người bọn họ lại ông ta vừa ra lệnh đám vệ sĩ sau lưng còn chưa hành động thì nhóm người khác vọt tới che chắn trước mặt lê hiểu m ạ n hoác nghiêm và long đằng thiên ông hoác chỉ mấy người này mà dám bắt ông ngoại và phu nhân của tổng giám đốc nhà chúng tôi sao không thể nào một ông già đóng tuổi rồi đừng để ý công ty thế nào nữa vãn nên giao cho người trẻ tuổi đi thôi người nói chuyện đích thực là lạc thụy anh ta chen lách vào đám vệ sĩ sau lưng hoác nghiệp hoàng mà đám vệ sĩ này anh cũng cầm súng nhưng vì không có mệnh lệnh của hoác nghiệp hoàng nên không dám nổ súng các ngươi nhìn nhóm lạc thụy đột nhiên xuất hiện hoác nghiệp hoàng xoay người liền thấy được l o n g tư hạo và lăng hàn dạ hai người tỏa ra khí thế rất lớn nên ngang đi tới hoàn toàn coi thường súng trong tay đám vệ sĩ của hoác nghiệp hoàng hoác nghiệp hoàng nhìn long tư hạo với lúc nhìn vào ánh mắt không nhiệt độ của anh nơi đó l o e lên ánh sáng làm ông ta sợ hãi tư hạo cháu sao cháu lại ở đây long tư hạo không c h ú t đổi sắc nhìn hoác nghiệp hoàng đang ra vẻ chấn định khoe môi nết lên vòng cung lạnh lẽo tôi không đến sao có thể biết ông là người bắt đi ông ngoại của tôi hoặc nghiệp hoàng thấy ánh mắt anh chưa bao giờ lạnh thấu xương như thế trong lòng lạnh lẽo nắm chặt cây gậy trong tay ra vẻ tư hạo cháu muốn biết vì sao ông bắt long đằng tiên không cả người long tư hạo tỏa ra khí thế nguy hiểm làm cho người ta cảm giác các bách anh cười nhẹ lại làm cho người ta sởn gai úc xin lắng nghe ánh mắt sắc bén của long tư hạo quá mức chấn nhức người không hề có nhiệt độ tình cảm trên người mang theo hơi thở hủy diệt làm cho hoác nghiệp h o à n g sinh ra vài phần sợ hãi lúc này long tư hạo thật như quỷ xạ tàn từ địa ngục đi ra hoác nghiệp h o à n g bi thương chuyện phải kể tới hai nhà hoác long trước kia nói xong hoác nghiệp h o à n g như đang kể về câu chuyện xưa về gút mắt ân đoán hai nhà hoác long từ lúc tổ tiên của ông ta và long đằng thiên long hoác hai nhà bạn bè lâu năm đều là buôn bán nhỏ gia cảnh không phải giàu có gì nhưng mà gia cảnh của long gia tốt hơn hoác gia một chút cho nên long gia thường xuyên nâng đỡ cho hoác gia tổ tiên của long đằng thiên và hoác nghiệp h o à n g lại là bạn học cùng trường là đồng hương cho nên càng là bạn bè tốt sau này hai người cùng tham gia thi cử và đạt được tú tài nhưng sau đó một ngày trước khi thi hương tổ tiên của long đằng thiên rủ tổ tiên hoác nghiệp hoàng đi du hồ một ngày mục đích là để thả lỏng tâm tình ngày hôm sau có thể thuận lợi thi cử nhưng tổ tiên của hoác nghiệp hoàng lại bị phong hàn hôm sau thi hương vì sức khỏe không tốt mà cuối cùng không thể thuận lợi thi mà tổ tiên của long đằng thiên lại thuận lợi được cử nhân hơn nữa còn là giải nguyên đứng đầu người đạt cử nhân có tư cách nhậm chức tổ tiên của long đằng thiên làm quan sau đó thi tiến sĩ cống sĩ quan càng cao mà tổ tiên của hoác nghiệp h o à n g lại thi đậu tú tài vẫn không thể thi đậu cử nhân sau đó ôm hận mà chết đến chết cũng chỉ là một tú tài ông ta thi không đậu cử nhân liền đổ lỗi cho tổ tiên long đằng thiên ông ta cho rằng nếu không phải một ngày trước khi thi tổ tiên của long đằng thiên không mời ông ta đi du hồ thì ông ta sẽ không bị phong hàn cũng sẽ không phát huy thất thường lúc đi ông ta cảm thấy tổ tiên của long đằng thiên cướp đi vị trí thứ nhất của ông ta cho nên người đáng được vị trí giải nguyên đứng đầu là ông ta người được làm quan cũng là ông ta tổ tiên của long đằng thiên làm quan đến đâu ông ta lại càng phẫn hận và ghen tị đến đó t r ư ớ cực 1004, c đoan mỗi người đều có số mệnh nhóm dịch thất liên hoa ân đoán hai nhà hoác long đến đây vì một chuyện nhỏ mà ra trước khi chết ông dặn con cháu hoác gia nhất định phải thay ông lấy lại công đạo nhất định phải đoạt lại tất cả thuộc về hoác gia còn ông cố long đằng thiên trước khi chết lại dặn do con cháu long gia nhất định phải đối xử tử tế với con cháu hoác gia vì trong lòng ông ấ y n ấ y cảm thấy năm đó là ông làm hại ông cố hoắc nghiệp h o à n g không thể thi đậu t r ạ nguyên n g đến chết ông vẫn canh cánh trong lòng long gia đến đời cha long đằng thiên không còn làm quan bắt đầu kinh doanh mở cửa hàng trang sức vì trước đó đã được dặn dò phải đối đãi tử tế với con cháu hoắc gia nên lúc ấy cha long đằng thiên liền cho cha hoắc nghiệp h o à n g phụ trách quản lý chi nhánh trang sức long gia cha hoắc nghiệp h o à n g vì muốn lấy lại công đạo cho hoắc gia khi quản lý chi nhánh kiếm lời trung gian bị long gia phát hiện đuổi ông ra khỏi cửa hàng gia cảnh hoắc gia vốn không giàu lắm lại bị long gia đuổi khỏi cửa hàng sống cuộc sống nghèo khó có khi không có bữa ăn mà cha hoắc nghiệp h o à n g đổ tội lên long gia thu hoán của hoắc gia với long gia tích càng sâu hơn h o á t nghiệp hoàng từ nhỏ đã nghe cha và ông nội ông kể chuyện cũ này trong lòng đối với long gia cũng tràn đầy thù h ò án thế nhất định phải đoạt lại tất cả thuộc về hoác gia khi còn nhỏ ông đã sống cực khổ cũng chỉ muốn có cuộc sống giàu có danh lợi quyền thế tiền tài đều là thứ cả đời này ông theo đuổi ông nội và cha của ông đều không thể khiến long gia xa suốt đến thế hệ ông ông vì có thể một bước lên trời lúc ấy cưới một thiền kim danh gia vọng tộc cũng chính là bà nội của long tư hạo bà nội long tư hạo qua đời sớm lại là con gái độc nhất h o á c nghiệp hoàng liền thuận lý thành trương thừa kế kinh doanh và tài sản của cha vợ ông ông kinh doanh long đằng thiên đi quân đội sau này lúc cha ông chết long đằng thiên mời rời quân đội tiếp nhận long thị từ trong tay cha ông lúc đó danh thị long thị lớn hơn hoác thị hoặc nghiệp hoàng liền muốn thu mua long thị vì vậy sắp đặt kế hoạch đoạt long thị khi ấ y ông và long đằng thiên có chút giao tình trước khi bị hoắc nghiệp hoàng hành hạ long đằng thiên là một người có tính cách hào sảng ngay thẳng lại trượng nghĩa đương nhiên sẽ không để ý chuyện hoắc nghiệp hoàng đã từng làm gì hoắc nghiệp hoàng chủ động kết thông gia thương mại với long thị vừa v ậ n hoắc thần phong và long nhã tâm lưỡng tình tương duyệt long đằng thiên liền vui vẻ đáp ứng nhưng long đằng thiên không nghĩ tới hoác nghiệp h o à n g có mục đích khác hoác nghiệp h o à n g thúc đẩy hoác thần phong và long nhã tâm kết hôn sau đó lại ép hoác thần phong ly dị long nhã tâm hơn nữa còn buộc ông cưới lý tuyết hả mục đích của ông rất đơn giản bước long nhã tâm đến chết vì ông biết long đằng thiên vô cùng yêu thương con gái long nhã tâm này long nhã tâm vừa chết long đằng thiên tất nhiên bị đả kích hơn nữa ông còn biết long quân triệt thích long nhã tâm nếu như long nhã tâm gả cho hoắc thần phong vậy long quân triệt dĩ nhiên cũng sẽ bị đả kích long thị không có tâm phúc ông muốn đoạt đi long thị càng dễ dàng hơn sau khi ly dị long nhã tâm liền mang theo long tư hạo trở về long gia hoắc nghiệp hoàng luôn hy vọng hoắc thần phong có thể khai chi tán diệp cho hoắc gia nhưng hoắc thần phong và lý tuyết hà sau khi kết hôn một mực chia phòng ngủ hoắc nghiệp hoàng biết được liền bỏ thuốc ông và lý tuyết hà sau chuyện đó hoác thần phong vô cùng hối hận cảm thấy thật có lỗi với long nhã tâm luôn sống trong ngày náy và thống khổ thậm chí vì vậy mà mắc chứng ất ức sau đó long nhã tâm gặp thai nạn chết lòng ông cũng chết theo lúc hoác vân hy chưa tới năm tuổi ông lựa chọn ngày dâu của long nhã tâm kết thúc sinh mạng mình hoác nghiệp h o à n g vì hoác thần phong tự vẫn nên không công bố ra ngoài nguyên nhân cái chết của ông ông cho người đi bắt long đằng thiên đoạt long thị liền đón long tư hạo về hoác gia long tư hạo vì cái chết của mẹ anh mà không gần gũi với người ông này cuối cùng bị hoác nghiệp h o à n g đưa ra nước ngoài hoác nghiệp h o à n g nói xong liền nhìn long tư hạo vẻ mặt doa người mặt đầy oán hận tư hạo bây giờ cháu đã biết tại sao ông nội bắt con phải đổi họ hoác tại sao phải nhốt long đằng thiên chưa long gia là kẻ thù của hoác gia long gia đoạt đi quyền lợi và tài sản hoác gia nên có ông nội phải đòi lại long đằng thiên luôn trầm mặc tức giận nhìn ông hoác nghiệp hoàng hoác gia vốn không giống long gia tổ tiên của ông không thi đậu trạ nguyên n g là ông ta không có năng lực có liên quan gì tổ tiên long gia chúng tôi hoác nghiệp hoàng mặt đầy phẫn hận nhìn long đằng thiên tổ tiên tôi không thi đậu trạ nguyên n g buồn bực đến chết đều là long gia các người làm hại lê hiểu m ạ n không nghĩ tới hoác nghiệp h o à n g là một người cực đoan như vậy càng không nghĩ tới hoác gia và long gia còn có bắt nguồn như thế vì chút chuyện nhỏ đó mà ghi hận nhiều năm mỗi người đều có số mệnh riêng năm đó ông cố hoác nghiệp h o à n g không thi đậu trạng nguyên nói không chừng là ông chưa đủ khả năng không liên quan đến ông bị cảm lạnh long tư hạo nheo mắt lạnh lẽo nhìn hoác nghiệp h o à n g cũng vì những chuyện đó ông liền ghi hận nhiều năm tính toán nhiều năm như vậy hoác nghiệp hoàng căm hận siết chặt cây gậy trong tay tư hạo những chuyện đó còn chưa đủ sao nếu không phải tại long gia ông cố của ông nội cũng sẽ không buồn bực mà chết danh vọng của hoác gia có lẽ sẽ lớn hơn bây giờ chương m 0 t n g h tư hạo lo cho vợ cháu đi lạc thụy sâu kín nhìn ông nghi ngờ hỏi vậy tại sao ông đồng ý tổng giám đốc phu nhân chúng tôi và hoắc vân hy kết hôn ông lại muốn dùng mọi cách ngăn cản tổng giám đốc phu nhân kết hôn với tổng giám đốc chúng tôi hoắc nghiệp hoàng thu hồi căm hận trong mắt sắc mặt lại trở nên ngưng trọng bất đắc dĩ tôi từng nói tôi vì danh tiếng của hoắc gia cũng là vì ngăn cản hai anh em tư hạo và vân hy vì mạn mạn mà giết hại lẫn nhau đời này tôi có lôi với thần phong nhất tôi không muốn thấy hai con trai nó xích mích thành thù mọi người đều không tin lời này của ông nhưng đây thật sự là lý do ông ngăn cản l o n g tư hạo và lê hiểu mạn ở bên nhau lăng hàn dạ nhìn hoác nghiệp hoàng lại nhìn long tư hạo long thiếu chuyện của hoác lao ra sớm muộn cũng phải giải quyết bây giờ anh hãy dẫn ông ngoại và vợ anh về trước đi hoác nghiệp hoàng nghe lăng hàn dạ nói trong lòng rất không vui và tức giận nét mặt g i á n mua băng bó sắc mặt rất khó coi ông bắt long đằng thiên tới đây sở dĩ không trực tiếp giết ông ta là vì muốn hành hạ ông ta vẫn chưa cho ông ta chết cho nên mỗi lần sau khi long đằng thiên bị roi đánh hoác nghiệp h o à n g liền gọi bác sĩ tới chữa trị cho ông ta hiện tại long đằng thiên là con cờ ông dùng để uy hiếp long tư hạo nếu như ông ta bị long tư hạo dẫn đi ông không còn con cờ giúp ông v ư ợ t dậy hoác thị tổn thất do vụ hàng giả gây ra khiến đồng vốn nội bộ hoác thị bắt đầu suy giảm tiếp tục như vậy hoác thị sớm muộn cũng phá sản ông nhìn long tư hạo mặt đầy bi thương tư hạo cháu nhất định phải đối nghịch với ông nội sao cháu đừng quên cháu là con cháu hoác g i a ta vì long tư hạo có nhiều người hoác nghiệp hoàng bây giờ không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì ông biết chỉ bằng mười mấy vệ sĩ của ông căn bản không phải đối thủ của người cháu này long đằng thiên tức giận đùng đùng nhìn hoác nghiệp hoàng h ư lạnh nói h ừ cháu ngoại ngoan của tôi họ long là con cháu của long gia tôi dứt lời ông nhìn long tư hạo cẩn thận quan sát anh thấy cháu ngoại ông dáng dấp phong thái hiên ngang khí chất bất phàm trong lòng ông rất an nhàn hơn hai mươi năm khi ông bị người của hoắc nghiệp hoảng trói đi ở bệnh viện cháu ngoại của ông vẫn là một đứa bé bây giờ đã thành người trưởng thành đôi mắt ông ướt nước mang theo kích động và mừng rỡ tư hạo cháu ngoại ngoan của ông con cũng lớn vậy rồi mau qua đây để ông ngoại nhìn xem long tư hạo nhìn long đ ằ n g thiên ánh mắt cũng ướt nước anh rảo bước đi tới đứng yên trước mặt long đ ằ n g thiên giờ phút này anh cũng kích động mừng rỡ anh luôn tìm ông ngoại của anh nhưng vẫn không có tin tức anh cho là cả đời này anh sẽ không còn được gặp lại ông ngoại anh nữa ông ngoại anh kêu một tiếng mắt lại ướt thêm lạc thụy thấy tổng giám đốc nhà anh ta rốt cuộc gặp ông ngoại của anh hốc mắt cũng ướt át so với người trong cuộc còn kích động và mừng rỡ hơn tổng giám đốc long lao ra tôi biết hai người nhiều năm không gặp hôm nay gặp nhau nhất định có nhiều lời muốn nói nhưng đây không phải là một nơi tốt về trước rồi hay nói sau đó anh ta đi lên đỡ long đ ằ n g thiên liếc lê hiểu mạn bên cạnh nhìn long tư hạo nói tổng giám đốc tôi và lang thiếu đỡ ông ngoại của anh là được rồi tổng giám đốc phu nhân một mình chạy tới đây tìm ông ngoại anh khẳng định mệt mỏi anh ôm cô ấy đi trước kia anh thích ôm tổng giám đốc phu nhân nhất mà lăng hàn dạ cũng đi tới đỡ long đ ằ n g thiên n h ư n g mày nhìn long tư hạo lạc thụy nói không sai bảo bối hiểu hiểu của anh rất mệt mỏi đi ông cô ấy đi ông ngoại của anh cũng có tôi và lạc thụy đỡ rồi lê hiểu mạn nghe vậy đi tới trước người lăng hàn dạ hay là để tôi đỡ cho long đ ằ n g thiên vừa nghe lê hiểu mạn nói muốn đỡ ông trực tiếp cự tuyệt ông không muốn cháu đỡ ông cũng không cho long tư hạo đỡ ông nhìn anh nói tư hạo cháu lo cho vợ cháu đi ông ngoại không cần cháu đỡ ánh mắt thâm trầm của long tư hạo rơi vào trên người lê hiểu mạ n sau đó sãi bước tới không người ôm n g a n g cô lên t r ư ơ n g một nghìn lẻ sáu hạnh phúc đến mức cô cũng ghen t ị tư hạo lê hiểu mạng nhìn anh có chút thụ s ủ n g n h ư ợ c kinh trước khi mất trí nhớ tư hạo của cô ôm cô là rất bình thường từ khi anh mất trí nhớ anh đối với cô rất lạnh nhạt thậm chí vì cô là con gái ruột của lòng quân triệt mà còn sinh lòng bài xích và chán ghét cô nên sau khi mất trí nhớ mỗi lần anh thay đổi thái độ với cô đều khiến cô kinh hãi rung động xúc động và hạnh phúc long tư hạo nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô ôn lu cười một tiếng ôm cô đi ra ngoài trước sau trái phải bọn họ đều có vệ sĩ chán hoắc nghiệp h o à n g cứ thế trơ mắt nhìn lòng tư hạ ôm lê hiểu m ạ n rời đi lòng đằng thiên được dẫn đi khi bọn họ đi xa hoắc nghiệp h o à n g nhìn hoắc nghiệp ánh mắt hung ác mặt đầy tức giận hoắc nghiêm nếu không phải nể tình ông đi theo tôi nhiều năm chỉ bằng ông dám thả lòng đằng thiên ra tôi nhất định sẽ giết ông hoắc nghiệp h o à n g cúi đầu mặt đầy h áy náy lao ra tôi thật xin lỗi ông ông giết tôi đi hoắc nghiệp h o à n g nhìn ông ta hồi lâu mới kêu vệ sĩ bên cạnh ném hoắc nghiêm vào h à n g đá kia không cho phép ông ta bước ra ngoài một bước biệt thự thủy lộ vừa về tới bỉ hệ thời long tư hạo liền gọi đội chữa bệnh mang theo dụng cụ đến kiểm tra toàn thân cho long đằng thiên mặc dù trên người ông có rất nhiều vết thương nhưng không nguy hại đến sinh mạng của ông các chỉ tiêu thân thể vẫn bình thường nội tạng cũng không có dấu hiệu suy kiệt gì nhưng huyết áp hơi cao có bệnh phong thấp khi ở hang đá vì bị đau teo trở lại biệt thự luôn nằm trên giường tiếp nhận kiểm tra đội chữa bệnh rời đi lạc t h ủ y và lăng hàn d i cũng không quấy r à y rời khỏi t h ủ y lộ long tư hạo và long đằng thiên xa cách hơn hai mươi năm sau khi đội chữa bệnh rời đi anh luôn ngồi cạnh giường trong mắt anh tràn đầy hay náy ông ngoại thật xin lỗi cháu không tìm được ông hại ông bị hành hạ chịu khổ nhiều năm như vậy nhìn long đằng thiên gầy trơ sương như củi ấ y náy trong lòng long tư hạo ngày càng sâu chiếm cứ cả người anh anh cảm thấy mình không phải là một cháu ngoại tốt nếu anh có thể tìm được ông ngoại của anh sớm hơn ông ngoại anh cũng sẽ không bị hành hạ chịu khổ nhiều như vậy tuy hoác nghiệp h o à n g là ông nội ruột của anh nhưng lần này anh sẽ không lưu tình nữa long đằng thiên thấy anh mặt đầy hay náy tư hạo cháu ngoại ngoan ông ngoại không trách cháu cháu không cần cảm thấy có lôi với ông ngoại dứt lời ông quan sát chung quanh trên khuôn mặt tiểu t h ủ y lộ ra nụ cười ông ngoại còn phải cảm ơn cháu thay long gia giữ được nơi này thủy lộ này là tổ nghiệp của long gia cho nên không thể bị người khác chiếm mất khi ông bị hoác nghiệp h o à n b ắ t ông chỉ lo hoắc nghiệp h o à n g sẽ nuốt trọn toàn bộ tổ nghiệp long gia mảnh đất này vô cùng đáng tiền có thể bán với số tiền lớn cũng may cháu ngoại ông thay long gia giữ được nơi này vậy sau này ông xuống hoàng tuyền mới có mặt mui đi gặp tổ tiên long gia long tư hạo nhìn bàn tay đầy nếp nhăn của ông ánh mắt sâu thẳm thoáng qua đau lòng ông ngoại cháu họ long dĩ nhiên phải giúp long gia giữ lại nơi này long đằng thiên mặt đầy vui vẻ yên tâm tốt lắm cháu không hổ là cháu ngoại ngoan của ông không uổng công ông ngoại thương cháu khi cháu còn bé long tư hạo nghĩ tới long đằng thiên bị nhốt trong hang đá nhất định không được c ắ n no liền hỏi ông ngoại đói không cháu kêu người chuẩn bị đồ ăn lúc này cửa phòng ngủ bị đẩy ra mùi cơm truyền vào long đằng thiên ở trong hang đá cơm nước kém không thôi đã hơn hai mươi năm không ngửi được mùi thơm thức ăn ông ngẩng đầu nhìn cửa phòng ngủ thấy l ê h i ể u mạn bưng đồ ăn đi vào sau lưng cô còn hai nữ giúp việc trong tay cũng bưng đồ ăn đầy đủ màu sắc mùi thơm cô đến gần mùi thơm bay vào mũi long đằng thiên ông có khẩu vị long tư hạo thấy l ê h i ể u mạn bưng đồ ăn vào trong đôi mắt thâm thúy lóe lên xúc động ánh mắt nhìn cô trở nên ngu hòa lê hiểu mạn bưng đồ ăn đi tới bên người long đ ằ n g thiên đặt đồ ăn xuống mới ân cần hỏi ông ngoại eo của ông đỡ hơn chút nào chưa nha đầu có lòng eo ông không sao hiện tại long đ ằ n g thiên rất ấn tượng với đứa cháu dâu này đoan trang hiền lành có khí chất hơn nữa còn rất có bản lĩnh có thể lật đổ hoác thị chứng minh cháu dâu này của ông có trí tuệ có bản lĩnh lê hiểu mạn cười nhìn long đ ằ n g thiên vậy thì tốt ông ngoại đói bụng không cháu làm một ít thức ăn cho ông ngoại cháu đ ú t ông ngoại dứt lời múc một chén canh xương bổ dưỡng trước đang muốn đút cho long đằng thiên bị ông ngăn cản nha đầu đừng xem ông ngoại là phế nhân ông ngoại tuy lớn tuổi nhưng tay chân linh hoạt để ông ngoại tự múc long đằng thiên rất cố chấp nói tự múc liền tự múc cho dù l o n g tư hảo khuyên cũng vô dụng lê hiểu mạn cuối cùng không thể khuyên long đằng thiên đưa chén canh cho ông nhìn ông ă n vừa ăn vừa khen ngợi tay nghề của lê hiểu mạn không tệ nói cháu ngoại ông cưới vợ tốt được ông tán dương nhất là được người thân của người đàn ông mình yêu tán dương là một chuyện rất vui vẻ lê hiểu mạn được long đằng thiên tán dương trong lòng chỉ kém nở hoa cô quay đầu nhìn long tư hạo thấy anh vừa rồi chỉ nhìn qua cô một lát liền không nhìn nữa trong lòng cô có chút mất mát long đằng thiên ăn xong cô và hai nữ giúp việc dọn dẹp đi ra ngoài sau khi đi ra ngoài cô cau lại đôi mi thanh tú trong lúc long đằng thiên dùng cơm long tư hạo không nói câu nào với cô cũng không nhìn cô một lần không để cho cô giải thích chút mất mát trong lòng cô biến thành đại mất mát long tư hạo một mực bồi long đằng thiên ở trong phòng ngủ nghe ông kể hơn hai mươi năm qua bị hành hạ thế nào càng nghe anh càng căm ghét hoác nghiệp hoàng đến khuya long đằng thiên mệt mỏi nên ngủ anh mới đi lên phòng ngủ của anh ở lầu ba long đằng thiên lớn tuổi leo lên leo xuống không tốt nên phòng ngủ của ông ở lầu hai mặc dù trong biệt thự có thang máy nhưng theo tính cách cậy mạnh của long đằng thiên ông quả quyết không đi thang máy vì tránh cho ông leo lên leo xuống quá mệt mỏi long tư hạo mới an bài ông ở lầu hai lúc long tư hạo trở lại phòng ngủ lê hiểu mạn đang ngồi trên giường xem hình cưới của cô và long tư hạo mỗi một hình cô đều nhìn cực lâu nhưng càng nhìn trong lòng cô càng khó chịu trong hình bọn họ rất hạnh phúc hạnh phúc đến mức chính cô cũng rất ghen tị mặc dù bây giờ tư hạo của cô đã thay đổi rất nhiều nhưng cô vẫn hy vọng anh có thể nhanh chóng khôi phục toàn bộ trí nhớ Trước 1007, bù đắp em hiểu mà cô không hy vọng anh quên mất những chuyện bọn họ từng trải qua vì đó là kỷ niệm chung của bọn họ bất kể là vui hay là buồn cô đều hy vọng anh có thể nhớ lại cô vốn tưởng rằng cô có thể tiếp nhận anh mất trí nhớ vốn tưởng rằng chỉ cần cô làm cho anh yêu cô một lần nữa là được rồi nhưng giờ phút này cô xem hình cưới hạnh phúc của bọn họ cô mới phát hiện cô thật sự không thể tiếp nhận anh không nhớ kỷ niệm của bọn họ hốc mắt cô ửng đỏ cắn chặt môi dưới không để cho mình khó chịu khóc thành tiếng cô biết con người không thể quá tham lam tư hạo của cô đã rất tốt với cô nhưng cô vẫn rất hy vọng anh có thể khôi phục trí nhớ long tư hạo hiện tại không hoàn chỉnh vì anh không có đầy đủ trí nhớ long tư hạo tiến vào phòng ngủ thấy cô xem hình cưới hốc mắt t n g đỏ anh níu mày đi tới cô nghe tiếng bước chân lê hiểu mạn ngừng đầu thấy anh trở lại phòng ngủ cô để hình cưới xuống đứng lên cười nhìn anh em đi mở nước cho anh t ắ m dứt lời cô xoay người chạy vào phòng tám cô rất sợ trễ một bước cô liền khóc lên sau khi xem hình cưới hạnh phúc của bọn họ cô thật hoài niệm long tư hạo trước khi mất trí nhớ thật hoài niệm ánh mắt ôn nhu của anh t h ậ t h o à i niệm cưng chiều của anh t h ậ t h o à i niệm thói xấu của anh tính phúc hắc của anh đã rất lâu anh không có thâm tình cưng chiều kêu cô hiểu hiểu nữa mặc dù bây giờ anh không còn lạnh lùng với cô như trước nhưng anh không kêu cô là hiểu hiểu cũng không kêu cô là vợ nữa cô không biết tối nay cô thế nào có lẽ là vì xem hình cưới của bọn họ nên bị ảnh hưởng tóm lại cô vừa nghĩ tới long tư hạo không khôi phục trí nhớ cô liền khó chịu tư hạo khi nào anh mới có thể khôi phục trí nhớ cô cắn chặt môi dưới nước mắt vẫn trào ra trong phòng tám cô không ngừng lau nước mắt nhưng càng lau nước mắt càng bánh liệt cô rất muốn lớn tiếng khóc nhưng cô cắn chặt môi cô khóc đến mắt sưng đỏ nhưng nước mắt vẫn không chịu buông tha cô sau khi cô vào phòng tám long tư hạo nhìn eo bun cô đặt trên kệ anh đi tới đưa tay cầm lấy khi anh mở ra thấy bên trong là hình cưới của bọn họ trái tim anh lại rung động lần nữa hình cưới giống như hình trong giấy hôn thú bọn họ đều cười rất hạnh phúc mỗi một tấm hình ánh mắt anh nhìn lê hiểu mạn đều rất ôn nhu rất cưng chiều tràn đầy nồng đầm yên thương lúc xem hình trong đầu anh không ngừng lóe lên từng chút một khi anh và lê hiểu mạn chụp hình cưới lúc chụp mỗi tấm hình đẹp biểu dương hạnh phúc đều là anh hoàn thành cùng cô hoặc ôm hoặc nằm anh cùng cô quá trình chụp hình cưới của bọn họ ghi chép lại hạnh phúc anh nghiêm túc xem hình cưới giống lê hiểu mạn mỗi một tấm anh đều nhìn rất lâu đến cuối cùng hai mắt anh đều ướt nước lê hiểu mạn đi ra anh còn xem hình cưới của bọn họ tư hạo thấy anh hốc mắt ư ớ t n ư ớ c nhìn hình cưới bọn họ lê hiểu mạn kinh ngạc cũng có đau lòng anh sao thế lê hiểu mạn đến gần long tư hạo lo lắng nhìn anh ánh mắt long tư hạo từ hai mắt sưng đỏ rời đến ngôi dưới bị cô cắn rách anh chợt đau lòng trong mắt đầy h ấ y náy và đau lòng anh đặt keo bung xuống đưa tay ôm cô vào ngực thật xin lỗi giọng anh mang theo áy náy trong lòng nghĩ đến môi cô nhất định là vì chịu đựng không khóc mới cắn rách anh liền vô cùng tự trách và đau lòng thật xin lỗi là anh khiến em thương tâm anh ôm chặt cô trong lòng vô cùng khó chịu cảm thấy mình giống như một tội nhân lê hiểu mạn bị anh ôm chặt nghe anh nói xin lỗi ngước mắt đau lòng nhìn anh tư hạo sao anh biết em thương tâm anh không cần áy náy tự trách em đã không sao long tư hạo nhìn c h ầ m c h ầ m môi cô đau lòng trào dâng còn nói không sao môi cũng cắn rách nha đầu ngốc em muốn anh đau lòng đến chết sao sau này khi muốn khóc thì dựa vào ngực anh không cho phép chịu đựng một mình nữa lê hiểu mạn thấy mắt anh đầy đau lòng phát hiện tư hạo của cô lại hơi khác cô nhìn quân eo b ù n g kia chẳng lẽ quân eo b ù n g kia kích thích tư hạo của cô nhớ ra gì đó sao long tư hạo thấy cô nhìn con eo bùn anh đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cố định trước mắt anh đau lòng hỏi tại sao vừa rồi thương tâm như vậy vì anh mất trí nhớ lê hiểu mạng không muốn tạo thêm áp lực cho anh khiến anh càng áy náy và tự trách cô câu môi cười mới không phải là vì em cô cúi đầu bất chợt phát hiện cô không thể nói dối cô trộm lướt anh chuyển đề tài nước xong rồi anh đi tắm trước đi dứt lời c ô ngồi xuống mép giường cầm quân eo b u n g lên long tư hạo nhìn cô một lát mới tiến vào phòng t ắ m sau khi anh vào l ê hiểu mạn vẫn nhìn chằm chằm quân eo b u n g trong tay tư hạo của cô xem hình s o n g lại khác chứng minh muốn tư hạo của cô khôi phục trí nhớ cũng không khó long tư hạo tắm xong đi ra chỉ quấn một cái khăn t ắ m lồng ngực rộng lớn quyến rũ còn có giọt nước chưa lau khô theo thân hình hoàn mỹ của anh chạy xuống khăn b à o mang theo cắm rỗ lê hiểu mạn nhìn anh đứng lên nói trễ lắm rồi em đi ngủ đồ cô đều ở phòng khách long tư hạo vẫn chưa hoàn toàn khôi phục trí nhớ cô cảm thấy ngủ ở phòng khách thích hợp hơn long tư hạo nghe cô nói kinh ngạc nhau mắt em vừa nói gì lê hiểu mạn liếc mắt khuôn mặt tuấn m ỹ căng thẳng của anh đồ của em đều ở phòng khách em qua phòng khách ngủ anh cũng đi ngủ sớm ngủ ngon dứt lời cô liền xoay người đi ra ngoài long tư hạo thấy cô không phải nói đùa anh m h e o mắt em đừng quên chúng ta là vợ chồng hợp pháp em nhất định phải chung c h â n gối với anh lê hiểu mạn dừng bước xoay người nhìn anh đang muốn lên tiếng long tư hạo sai bước đến gần cô kéo cô vào trong ngực túi đầu phủ lên môi cô anh hôn cô n dây, rời khỏi môi cô trong mắt giấy lên ngọn lửa lê hiểu mạng không thể quen thuộc hơn anh đã nói rồi tối nay phải bù đắp cho em thật tốt cho nên em hiểu mà ba chữ em hiểu mà anh kể sát bên thai cô nói hơi thở nóng bỏng của anh phun lên cổ lê hiểu mạng run rẩy lập tức hiểu ba chữ em hiểu mà bao hàm cái gì t r ư ơ n g một nghìn lẻ tám lý do kỳ lạ của hiểu hiểu nhóm dịch thất liên hoa tư ưng em trơ ưm ưng trơ nụ hôn nóng bỏng của long tư hạo lại hạ xuống lê hiểu mạn không nói được lên câu anh không cho lê hiểu mạn có cơ hội nói y s hoặc n ò vừa hôn cô vừa đem cô tới bên giường lê hiểu mạn thấy đã sắp tới bên giường cô đưa tay đẩy long tư hạo ra tư hạo từ từ đã bị cô đẩy ra long tư hạo có chút khó hiểu k híp mắt nhìn cô chằm chằm làm sao vậy lê hiểu mạn nhìn anh nữ h mày trước khi anh hoàn toàn lấy lại trí nhớ chúng ta không thể thân thiết khuôn mặt tuấn mỹ của long tư hạo trầm xuống nhìn chằm chằm vào cô vì sao không thể cùng cô thân thiết đây không phải muốn mạng anh sao thấy long tư hạo giận tái mặt lê hiểu mạn tiến lên tay vòng lấy ôm cổ anh bởi vì anh không nhớ lại sẽ không phải long tư hạo trọn vẹn thân thiết với anh lúc này em sẽ cảm thấy được mình đang đội nón xanh cho tư hạo chưa mất trí nhớ ấy lý do kỳ quặc ấy của cô khiến long tư hạo cắn môi anh không ngại em ngoại tình với anh lúc anh mất trí nhớ nhưng em để ý lê hiểu mạn nhìn sâu vào long tư hạo nhướng mày cười vẻ mặt nghiêm túc tư hạo em nói thật với anh em vốn nghĩ rằng mình chấp nhận được việc anh quên em nhưng đến giờ em mới nhận ra em thật sự không chấp nhận được việc anh đã quên em anh đã từng nói dù có uống canh mạnh bà cũng sẽ không quên em nhưng anh lại nuốt lời anh không uống canh mạnh bà cũng đã quên em mắt cô lại phiếm lệ nhìn sâu vào anh tư hạo em thật sự hy vọng anh c có thể mau nhớ lại chuyện trước kia em rất hy vọng tư hạo trước kia có thể trở về long tư hạo thấy cô lại ướt khoe mi nhìn cô hỏi anh bây giờ không tốt sao thật ra anh hiện tại cũng rất tốt nhưng lê hiểu mạn cố ý không cho anh mặt m ũ i gật đầu không tốt thấy cô không nể mặt như vậy long tư hạo đen mặt ôm cô vào lòng khẽ hôn lên trắng cô ánh mắt nhìn cô càng thêm ôn nhu cương triều đ ồ ngốc anh không ngờ em trúng thủy với anh đến mức độ này đấy xem ra trước khi mất trí nhớ ở trong lòng em anh là tồn tại hoàn mỹ nhất nhỉ lê hiểu mạn nhìn anh gật gật đầu ánh mắt dừng trước ngực anh thấy trước ngực anh có hai vết đạn trái tim cô nảy lên kinh sợ sắc mặt biến đổi tư hạo nơi này của anh sao lại bị thương vậy vừa rồi cô không chú ý không nhìn vào ngực anh giờ mới nhìn thấy long tư hạo túi xuống nhìn cô co n môi hỏi thật sự muốn biết anh bị thương thế nào lê hiểu mạn nhìn thấy anh gật đầu long tư hạ ôm cô đặt lên giường còn anh đè lên người cô ôm cô chặt không b u n g tay con ngôi nói chừng nào em đồng ý thân thiết với anh thì lúc đó anh nói cho em biết nghe vậy lê hiểu mạn nâng mắt chừng anh tư hạo sao anh lại như vậy em thật sự muốn biết anh bị thương như thế nào anh nói cho em biết được không được vậy chúng ta thân thiết trước dứt lời anh xoay người đặt cô ở dưới thân thấy thế lê hiểu mạng đưa tay đẩy ngược anh chuyển đề tài tư hạo anh có muốn biết chuyện của chúng ta trước kia không tư hạo của cô hiện tại thay đổi quá nhiều không hề lạnh lùng với cô nữa điều này chứng minh muốn anh lấy lại trí nhớ cũng không phải chuyện khó khăn gì chỉ cần tìm đúng phương pháp là được cô hẳn nên nói với anh nhiều một chút về chuyện trước kia kích thích anh nói không chừng sẽ có được thu hoạch không tưởng long tư hạo nhìn cô hơi hít mắt lập tức từ trên người cô xoay người xuống dưới ôm lấy cô cười ôn nu được em nói đi lê hiểu mạn nhìn anh một cái đem dây chuyền trên cổ lấy xuống cho anh xem tư hạo chiếc dây chuyền này là anh tặng em lập tức cô liền nói đến chuyện long tư hạo mang chiếc dây chuyền kim cương mười hai cả giặt cầu hôn cô long tư hạo nghe chuyện từng xảy ra của họ trong đầu hiện lên từng hình ảnh theo lời cô kể vì giúp long tư hạo mau chóng khôi phục trí nhớ lê hiểu mạn nói suốt một đêm đến khi trời gần sáng cô mới không thể từ chối lời triệu hồi của thần ngủ mà ngủ t i ế p đi long tư hạo vẫn lẳng lặng nhìn khuôn mặt khi ngủ của cô ánh mắt thâm tình k h ó e môi nở nụ cười ônu n lúc lê hiểu mạn tỉnh lại long tư hạo đã rời khỏi giường cô bị tiếng chung di động đánh thức điện thoại là lạc thụy gọi tới cô cầm di động thấy là cậu ta gọi tới trực tiếp nghe máy trợ lý lạc phu nhân cô bảo tôi điều tra về bác sĩ người mỹ kia đã có kết quả anh ta là nhà thôi miên cực kỳ nổi danh của mỹ nhà thôi miên lê hiểu mạn hít mắt anh ta có nói bệnh tình của tư hạo ra sao không thanh âm mất mát của lạc thụy truyền đến anh ta không chịu nói nghe vậy lê hiểu mạn hít mắt lập tức hỏi tôi cho phép cậu lấy danh nghĩa tư hạo gặp mấy cổ đông của hoác thị lén thu mua cổ phần chuyện này tiến hành thế nào rồi đã có hai cổ đông đáp ứng chuyển cổ phần trên tay họ cho chúng ta bây giờ hoác thị đang loạn thành một đoàn hoác thị sắp tuyên bố phá sản tới nơi rồi phu nhân tổng giám đốc tôi không thể không nói cô đúng là quá lợi hại cô thành công gạt ngã hoác thị tình huống của tổng giám đốc bây giờ thế nào rồi vẫn chưa nhớ lại sao lê hiểu mạng nghĩ đến chuyển biến của long tư hạo khoe môi mang theo ý cười tình huống tư hạo có chuyển biến tốt tôi nghĩ muốn tư hạo khôi phục trí nhớ cũng không phải chuyện quá khó chỉ cần chúng ta tìm được phương pháp vậy phu nhân tìm được cách giúp tổng giám đốc khôi phục trí nhớ chưa còn tô dịch nữa cũng không biết anh ấy sống chết thế nào ánh mắt lên hiểu mạn lạnh lẽo trợ lý lạc tôi nghĩ tô dịch hẳn còn sống anh ta chắc đang trốn ở góc nào đó giám thị tất cả tư hạo mất trí nhớ nói không chừng cũng có quan hệ với anh ta ả lần từng nói ba nó như bị người ta tẩy não tôi cảm thấy ả lần nói rất đúng tư hạo nhớ mọi người nhưng không hề nhớ tôi n g h i ê n nghiêng ả lần hơn nữa sau khi anh ấy mất trí nhớ lần đầu tiên nghe thấy tên tôi phản ứng rất kịch liệt tôi cảm thấy anh ấy hình như bị người ta nhồi nhét tư tưởng nào đó mới có thể phản ứng kịch liệt như vậy sau khi nghe thấy tên tôi là lê hiểu m ạ n lạc thụy cũng đồng ý với lời nói của lê hiểu m ạ n vậy tiếp theo phu nhân định làm thế nào tôi muốn gặp nhà thôi miên người mỹ kia trợ lý lạc giúp tôi hẹn ngày đi chương một n g r ă m lẻ c h í đêm nay đến ta trong phòng nhóm dịch thất liên hoa sau khi cúp máy với lạc thụy lê hiểu mạn liền đi rửa mặt trải đầu mặc chỉnh tề sau đó xuống lầu long tư hạ hôm nay không đến công ty ở cùng với long đằng thiên lúc này hai người đang ở sau hoa viên cháu ngoan sáng nay ông ngoại đọc báo hoác thị hiện tại tràn ngập nguy cơ đây là thời cơ để cháu đánh bại hoác thị tốt nhất ông ngoại hy vọng cháu đừng vì đó là ông nội mình mà lưu t ì n h ông ấy hại chết mẹ con cướp đi long thị tuyệt đối không thể buông thà cho ông ta long đằng thiên nhìn về phía long tư hạo ngồi bên cạnh mình đáy mắt lộ ra hận ý với hoác nghiệp hoàng ông ta nhốt ông trong hang đá nhiều năm như vậy dùng mọi cách tra tấn còn đoạt long thị thù này ông phải báo còn cái chết của đứa con gái duy nhất của ông cũng do ông ta gây ra long đằng thiên ông có thể sống tới hôm nay còn sống rời khỏi hang đá chứng minh ông trời đã cho ông một cơ hội báo thù cho nên ông tuyệt sẽ không bỏ qua hoác nghiệp hoàng biểu cảm của long tư hạo vì nhắc tới hoác nghiệp hoàng mà trở nên chấm lãnh đôi mắt đen nheo lại ông ngoại yên tâm cháu sẽ khiến ông ấy nhận lấy trừng phạt thích đáng long đằng thiên nhìn anh gật đầu lại hỏi vợ con sao vẫn chưa dậy nghe ông nhắc tới lê hiểu m ạ n ánh mắt long tư hạo liền trở nên ôn nhu cô ấy tôi qua ngủ hơi muộn ý anh là lê hiểu mạn vì tối qua kể anh nghe rất nhiều chuyện xảy ra giữa họ nên mới ngủ muộn nhưng ông ngoại anh long đằng thiên nghe lại ra ý tứ khác long đằng thiên sụ mặt t h ầ n s ắ c nghiêm túc khiển trách đã bao nhiêu rồi mà không biết tiết chế một chút con nhóc kia giờ có thể chịu được con gây sức ép à nếu ông không có chắc ngoại mày cũng đừng trách ông trở mặt lời long đằng thiên nói khiến long tư hạo hơi ngơ ngác đôi mắt sâu thẳm của anh neo lại ông ngoại nói tiết chế gì cơ long đằng thiên liếc long tư hạo một cái đứng lên sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ cháu ngoan tuy cháu trưởng thành rồi cũng đã cưới vợ nhưng trong mắt ông ngoại cháu v i n h viễn chỉ là đứa cháu ngoan ngoắn nghe lời lúc nhỏ kia thôi với ông ngoại còn ngượng ngùng cái gì long tư hạo ngưng mắt nhìn ông ngoại mình suy nghĩ lại lời mình vừa nói kết hợp lời ông ngoại mới hiểu ra ông đang nói cái gì khoe môi anh co quáp ông ngoại không nghĩ là hiểu hiểu cô ấy trong mắt long đằng thiên tràn đầy nghiêm khắc t r ừ n g anh một cái về sau khắc chế một chút để ông biết mày lại gây sức ép với cháu dâu và chắt của ông thì cứ xác định ngủ phòng người hầu đi dứt lời long đằng thiên n g h ĩ nghĩ còn nói thêm không được từ đêm nay bắt đầu không phép ngủ cùng vợ nữa đến phòng ông ngoại ngủ ông ngoại muốn đích thân coi chừng chờ chắc ngoại ông ra đời mày mới được về phòng long tư hạo nghe ông ngoại mình bắt đến phòng ông ngủ khoe môi run run rẩy ông ngoại cháu đâu còn là trẻ con nữa hiểu hiểu cô ấy cũng không mang long đằng thiên không đợi anh nói hết cắt lời anh trong mắt ông ngoại vĩnh viễn chỉ là đứa nhỏ đêm nay phải đến phòng ông ngủ long đằng tiên h cực kỳ bá đạo nói xong liền xoay người thở phì phì đi về phía đại sảnh long tư hạo thấy ông ngoại không cho mình nói hết lời anh hơi nhớ mày ông ngoại vẫn luôn là cái tính này cường ngạnh còn bá đạo lập tức anh cũng đứng dậy đi về phía đại sảnh lê hiểu mạn cũng đã ăn mặc chỉnh tề xuống lầu đang ở đại sảnh hỏi chuyện gì đó với chú thành q u ả n g i a nhìn thấy long đằng tiên h tiến vào đại sảnh cô cười đi lên đón ông ngoại có lẽ vì tối hôm qua ngủ rất tốt hôm nay khí sắc long đằng thiên thoạt nhìn tốt hơn ngày hôm qua nhiều ánh mắt long đằng thiên liền bay tới trên cái bụng bằng thẳng của lê hiểu mạn ngủ ngon lê hiểu mạn thấy long đằng thiên nhìn bụng mình biết ông đang nhìn cái gì cô trong lòng xấu hổ ngượng ngùng ngủ ngon suy nghĩ một lát cô lại nói ông ngoại thật ra con k h ông ba mẹ lời của cô còn chưa dứt, một thanh n âm non nớt quen thuộc chuyển tới ngay sau đó một thân ảnh nho nhỏ tiến vào nghe thấy tiếng nói đó lê h i ể u mạn long tư hạo long đẳng thiên đồng thời quay lại tiến tới là tiểu nghiên nghiên theo sau là tiểu long dập lăng hàn dạ cùng lăng đại na tiểu nghiên nghiên trực tiếp chạy tới trước mặt long tư hạo hai cánh tay nhỏ bé ôm lấy chân anh khuôn mặt nhỏ nhắn ngừng lên đôi mắt nhỏ chứa ý cười nhìn anh ba con rất nhớ ba chương một nghìn không trăm mười tạm thời không mang họ lòng một nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo rũ mắt nhìn tiểu n g h i ê n n g h i ê n đang ôm lấy hai chân anh ánh mắt mỗi lúc càng dịu dàng t r o n g t h ờ i ánh mắt bố nhìn nhóc nhưng lại không ôm nhóc nhóc con mấp máy sau đó buông tay ra nhìn về phía lê hiểu mạn thở phì phò mẹ ơi bố vẫn chưa khôi phục trí nhớ sao ạ nếu như bố nếu như chú long không có nhớ ra mẹ cũng không nhớ ra con và anh trai mẹ không cần chú ấy nữa rất lâu rồi con không được gặp bố hàn cần hy con muốn đi tìm bố hàn ạ anh tư hạo chuyện anh bị mất trí nhớ là thật vậy anh có nhớ em là ai không lăng đĩ nạ đi đến trước người long tư hạo mắt ầng ậ p nước anh tư hạo anh nhìn thử anh có nhớ em là ai không lê hiểu mạn nhìn dáng vẻ thở phì phò của con gái lại nhìn về phía lăng hàn dạ sao các anh lại đến đây lăng hàn dạ liếc long tư hạo con môi nói tất nhiên là đến đưa bọn nhỏ đi bồi dưỡng tình cảm cùng ông cố bởi vì hôm nay anh ta sẽ đến biệt thự của long đằng thiên cho nên muốn đưa tiểu nghiên nghiên và tiểu long dập đi cùng anh ta tin chắc l o n g đ ằ n g t h dạ nhìn thấy bọn nhóc sẽ rất vui mừng đúng như lăng hàn dạ nghĩ nãy giờ ánh mắt long đằng thiên như co keo dán chặt lên người hai đứa nhóc trong mắt giật đầy ngạc nhiên và vui mừng ông ta chỉ tay về phía hai đứa nhóc sau đó nhìn đến long tư hạo vừa mừng rỡ vừa kích động cháu ngoan của ông chuyện này đây là chắt cùng chắt gái của ông sao lăng hàn dạ bước về phía trước một bước thay long tư hạo trả lời long láo gia tử n g h i ê n n g h i ê n và ạ lẩn thực sự là chắt gái cùng chắt trai của cậu nguyên văn của long lão gia tử là đây là một cách gọi trang trọng tương tự như từ ông ở việt nam của chúng ta dứt lời anh ta nhìn vẻ mặt không mấy vui mừng của tiểu nghiên, nghiên nghiên nghiên ông ấy chính là ông c ố ngoại công là bố của ông ngoại cháu nguyên văn chính là với nghĩa là cố còn là ngoại tổ phụ hay còn gọi là ngoại công nghe vậy tiểu nghiên nghiên ngẩng đầu nhìn về phía long đ ằ n g thiên trông thấy mái tóc bạc phơ của ông khoe mắt h á m sâu ý cười từ ái xem ra ấn tượng đầu tiên của cô nhóc đối với ông cố ngoại cũng thật không tệ ít ra vẫn tốt hơn so với lần trông thấy ông cố h o á c khoe môi nhỏ k h ẽ n h ế t nói cố cố ông cố ngoại công khó đọc quá con trực tiếp gọi ông là ông cố ngoại không được sao ạ nhóc con hơi t r o mày nhìn long đằng thiên cười tời g ó i ông cố ngoại Con、có o n c thể gọi ông như vậy không ạ ông ngoại cũng là ông ngoại vậy ông cố ngoại công không thể gọi là ông cố ngoại sao ạ vừa nhìn liền biết tiểu n g h i ê n n g h i ê n là một nhóc con rất thông minh lanh lợi long đằng thiên vô cùng yêu thích ông ta gật đầu tới gật đầu lui cười hiền hòa được nhóc con con muốn cứ gọi thế nào thì cứ gọi ông ta còn cho rằng chắc trai chắc gái ông còn ở trong bụng ông ta còn phải chờ mấy tháng mới được trông thấy bọn chúng cơ lại không ngờ cháu dễ cùng cháu gái ngoan của ông ta đã sinh bọn nhỏ ra đời rồi sinh thời ông ta có thể nhìn thấy chắt trai và chắt gái của mình đã vô cùng vui mừng vì vậy đối với chuyện chắt gái muốn gọi ông như thế nào ông liền chiều theo ý cố nhóc ngay sau đó ông ta nhìn tiểu nghiên nghiên cười hỏi nhóc con cháu tên là nghiên nghiên trông thấy nụ cười hiền hòa của ông tiểu nghiên nghiên gục gật đầu vâng ạ ông cấu ngoại tên của con là nghiên nghiên long an nghiên nói đến đây tiểu nghiên nghiên dùng ánh mắt khó ở t r ư ờ n g bố nhóc khẽ chau mày thở phì phò sau đó nói tiếp ông cấu ngoại ơi là con nói sai tên con không phải long an nghiên mà là lê an nghiên t r o n g t h ờ i ánh mắt dòm bố lom lom của long an nghiên lê hiểu mạn lường mắt cảnh cáo nhóc con nghiêm nghiêm trước mặt ông cấu ngoại công con không được nói lung tung cảm nhận được sự bất mãn của lê hiểu mạn đối với mình đầu mày l o n g tư hạo vạn xoắn còn đang tính lên tiếng thì lăng hàn dạ đã đi đến bên cạnh anh vô vô vai anh thấp giọng nói long thiếu thấy không tôi mới chỉ bảo cậu mất trí nhớ thì con gái anh đã không còn theo họ cậu nữa rồi l o n g tư hạo nheo mắt nhìn tiểu n g h i ê n n g h i ê n tất nhiên anh có biện pháp khiến nhóc con ngoan ngoan đi theo họ lòng nghe thấy con bé hồi nói mình họ lòng hồi nói mình họ lê long đằng thiên liền ngẩng đầu nhìn long tư hạo lanh mặt chắc chắc là thằng nhải này đã c h ọ c giận chắt gái của ông rồi cho nên nhóc con mới nói tạm thời con bé không mang họ long tính cách con bé vô cùng hợp gu ông có phần giống ông lại có phần nhóng méo tiêu ngạo mới bé kẹo như thế mà đã rất giống ông rồi càng nhìn tiểu n g h i ê n n g h i ê n ông ta càng yêu thích t r ư ờ i một tạm thời không mang họ long Hi. nhóm dịch thất liên hoa ngay sau đó ánh mắt ông rời sang đứa chắt trai có gương mặt giống thằng cháu trai mình y rìa si đúc cười hiền hòa con gọi là ngả ngả ái ái tên tiếng anh của tiểu long dập là ả lẩn ngả luân long đằng tiên lớn tuổi mà cái tên tiếng anh này quá không thuận miệng ông ông hết ngả vào lại ngả ra d à i như nửa ngày sau ông bèn đanh mặt nhìn về phía cháu ngoại của mình long tư hạo cháu trai tên đó là do con đặt mau mau sửa lại cho ông tên của chát trai ta làm thế nào lại bám góp theo bọn trời tây kia đổi đổi mau long đằng thiên tức tối thổi d â u mép phù phù mắt t r ừ n g lớn kiểu như muốn nói hôm nay mà tên của tiểu long dập còn không đổi thì đừng hòng ông bỏ qua thấy lao gia tử lên tiếng Long tư hạo c a o mày nhìn về phía lê hiểu m ạ n liếc thấy ánh mắt của long tư hạo dò mình lom lom cô bèn nhìn về phía long đằng thiên nhìn vẻ bất mãn hiện rõ trên mặt ô n g cô khẽ nhữ mày sau khi biết tiểu long dập bọn họ luôn gọi thằng bé là ạ lẩn dường như gọi mai thành quen cho nên vẫn chưa t ừ n g đ ổ i bọn họ không nghĩ đến long đằng thiên sẽ không thích tên tiếng anh cô đi đến trước người tiểu long dập túi người nói với cậu nhóc câu gì đó liền đứng lên nghe xong nhìn long đằng thiên nở nụ cười lễ phép ông ngoại tên con là long lập dương ông ngoại có thể gọi con là dương dương dương dương là nhũ danh bố đặt cho con ạ dương dương dương dương long đằng thiên khẽ lập hai lần cảm thấy rất thuận miệng hơn nữa còn mang nghĩa thái dương mặt trời ý tứ không tệ mặt mày ông dịu bất đôi phần khoe mắt cong cong nhìn tiểu long r ậ p dương dương lại đây để ông cấu ngoại nhìn con một chút t i ể u long r ậ p gật đầu đi về phía long đằng thiên long đằng thiên đánh giá trên dưới cậu nhóc sau đó cười tươi như hoa dương dương con quả thật giống hệt bố con ông cấu ngoại nhìn thấy con cứ như là nhìn thấy phiên bản thu bé của bố con lúc nhỏ long đằng thiên nhìn tiểu long dập nói liền nhớ lại cái ngày con gái ông ta long nhã tâm đưa long tư hạo về long ra lần đầu khi bé long tư hạo giống hệt như tiểu long dập bây giờ rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn cho nên lần đầu tiên ông nhìn thấy long tư hạo đã yêu thích đến không thôi mà giờ phút này bởi vì nhớ đến con gái mà khóe mắt ông khẽ ư ớ c tiểu n g h i ê n nghiêng trông mắt lóng mắt ông lấp lánh nước quan tâm hỏi ông c ố ngoại ơi ông sao vậy ạ không sao ông cố ngoại không sao cả n g h i ê n n g h i ê n dương dương nào đến đây cùng ông cố ngoại về phòng của ông nào ông cố ngoại có rất nhiều chuyện muốn nói với hai đứa ông đưa tay mình ra nhìn tiểu n g h i ê n n g h i ê n và tiểu long dập đầy hiền hòa hai đứa nhóc gật đầu mỗi đứa đều nắm lấy một bên tay long đằng tiên cùng ông trở về phòng lúc lên bậc thang hai nhóc con hết sức hiểu chuyện đỡ lấy ông long đằng thiên nhìn hai đứa nhỏ càng nhìn càng yêu thích không thôi thấy một già hai trẻ đi lên lầu lăng hàn dạ liền rõ long đằng thiên đã yêu thích tiểu nghiên nghiên và tiểu long dập như là nhớ ra chuyện gì anh ta xoay người híp mắt nhìn long tư hạo long thiếu có một chuyện tôi quên hỏi cậu rốt cuộc là cậu đã mất trí nhớ như thế nào hai đứa nhóc chính là con ruột của cậu cùng vợ mình cậu có ấn tượng gì không lăng đi ân đứng khá gần với long tư hạo cô ta ôm lấy tay anh l â y l â y anh tư hạo anh trai em nói anh nhớ anh ấy là ai vậy còn em anh có nhớ ra em không long tư hạo rút tay mình ra khỏi tay cô ta nhìn lăng hàn dạ có chuyện gì thì đến thư phòng tôi nói lăng hàn dạ nết nết mày cùng anh đi lên lầu nhìn bọn họ đi lên lầu lê hiểu mạn có chút rủ rũ ngồi xuống s o f a trong phòng khách đ ầ u m â y khẽ trau trên mặt viết đầy đủ một dòng tôi đang có tâm sự nhìn dáng vẻ mất mát của lê hiểu mạn lăng đì na bèn đi đến ngồi xuống cạnh cô lê hiểu mạn anh tư hạo thật sự bị mất trí nhớ lê hiểu mạn ngẩng đầu nhìn cô ta gật nhẹ ừng nếu đổi lại là trước đây nhất định lăng đì nạ sẽ thừa cơ hội này mà khiêu khích cùng đả kích cô một chặp mới thôi hoặc có thể cô ta còn nói trời ơi quá tốt rồi tôi có thể nhân cơ hội này mà cướp lại anh tư hạo nhưng bây giờ trông thấy dáng vẻ mất mát của lê hiểu mạn cô ta không còn có ý nghĩ đả kích cô nữa trái lại còn cảm thấy rất thông cảm cho cô lần đầu tiên cô ta mở miệng an ủi lê hiểu mạn mất trí nhớ thì mất trí nhớ cũng chả phải chuyện gì lớn lao chỉ cần anh tư hạo vẫn ở cạnh cô là được hai người còn có cả đời thời gian chỉ cần cô nỗ lực kiên trì không biết chừng có một ngày anh tư hạo sẽ nhớ ra cô thấy lăng đi nạ an ủi mình lê hiểu mạn có chút ngạc nhiên lại ngẩng đầu nhìn cô ta khoe mắt meo ý cười cảm ơn cô đi nạ cô khách sáo như vậy khiến lăng đi ẩn có hơi khó chịu cô ta chừng lớn mắt nhìn cô lê h i ể u m ạ n đ ừ n g trách tôi không nhắc nhở cô hiện tại anh tư hạo đang mất trí nhớ cho nên tôi vẫn có cơ hội cướp anh tư hạo với cô tốt nhất là cô nên giữ anh ấy cho thật chặt nếu ngày nào đó anh ấy bị tôi cướp đi thì cô chỉ có đường biết khóc mà thôi nói xong cô cũng không cho lê h i ể u m ạ n lên tiếng nghi ngờ hỏi sao anh tư hạo bị mất trí nhớ chân mày lê hiểu mạn vạn xoắn tôi cũng không rõ cô không rõ rốt cuộc anh tư hạo đã xảy ra chuyện gì khi tìm được cô chương một n r ă m mười h vợ chồng em không hài lòng nhóm dịch thất liên hoa nhìn dáng vẻ tò mò không thôi của lăng đi nạ lê hiểu mạn kể một l ư ợ t chuyện căn nhà nhỏ dưới chân núi sen mi seo bị nổ cũng nói cho cô ta biết người bí ẩn chính là tô dịch nghe lê hiểu mạn nói căn nhà nhỏ bị nổ trong lòng lăng đi ẩn bỗng lo lắng không yên nhưng lúc nghe đến cô nói người bí ẩn chính là tô dịch ngoài khiếp sợ ra lăng đi nạ còn hận anh ta đến nghiến răng nghiến lợi b ở i vì cô nhớ lại lần cô bị người bí ẩn bắt cóc chuyện tô dịch là người bí ẩn mà kẻ bắt cóc cô lại không phải là tô dịch tô dịch quá đáng hận dám bắt cóc cô ta còn dám chìa súng vào đầu cô ta đ ệ xuống cơn giận cô ta nhìn lê hiểu mạn hỏi anh tư hạo vì căn nhà nhỏ bị nổ tung mà mất trí nhớ sao lê hiểu mạn nhữ mày chuyện tư hạo bị mất trí nhớ không đơn giản như vậy tư hao của cô bị mất trí nhớ nhất định là có liên quan đến ông thầy thôi miên người mỹ kia lăng đi ân siết chặt hai tay oán hận hỏi vậy tô dịch còn sống hay đã chết chuyện này vẫn chưa xác định rõ nhưng lê hiểu m ạ n cảm thấy anh ta chưa chết anh ta còn thao túng chuyện gì đó sau lưng bọn họ có khả năng không chết nghe vậy cả người lăng đi nạ phát nóng tốt nhất là anh ta chớ dại mà xuất hiện bằng không nhất định tôi sẽ khiến anh ta phải đẹp mặt em muốn ai đẹp mặt câu hỏi kia là của lăng hàn dạ anh ta vừa đi xuống lầu lăng đi nạ đứng dậy nhìn về phía lăng hàn dạ hoán hận nói nói tô dịch em đã biết kẻ lần trước giả gái chìa súng vào em chính là anh ta nhắc tới tô dịch đầu mày lăng hàn d i khẽ nhíu anh ta quen tô dịch mười mấy năm đến bây giờ vẫn không cách nào tin người bí ẩn lại chính là gã anh ta không tài nào tìm ra lý do có thể khiến tô dịch làm việc cho knox tại sao gã muốn hãm hại long thiếu ban n ã y ở trong thư phòng anh ta có hỏi long tư hạ hôm đó đã xảy ra những gì nhưng anh lại không nhớ ra là có chuyện nổ tung gói ghém tâm tư anh ta nhìn về phía lê hiểu m ạ n thấy cô bận rầu anh ta con môi n ở nụ cười long thái thái tôi nghĩ cô sẽ không vì chút khó khăn còn con này mà gục ngã chứ tôi tin chắc một ngày nào đó long thiếu rồi cũng sẽ nhớ ra tôi thấy thái độ hiện tại của cậu ấy đối với cô có chuyển biến rất lớn khả năng khôi phục trí nhớ ngày càng cao còn nữa hôm qua lúc long thiếu biết cô một mình đi đến hoắc ra bèn lập tức đuổi theo xem ra cậu ấy cũng rất lo lắng cho cô lo lắng y ỉ như trước khi mất trí nhớ suýt chút nữa là tôi còn cho rằng cậu ấy đã lấy lại trí nhớ nữa cơ lăng đĩ nạ ngồi bên cạnh lê hiểu mạn nghe thấy ngữ điệu dịu dàng an ủi cô của anh trai mình cô ta chừng lớn mắt âm thanh kéo dài an hát nghe âm thanh kéo dài của em gái mình lăng hàn dạ hiếp mắt nhìn lăng đi na con nhóc kia làm gì thấy anh trai nói chuyện với lê hiểu mạn thì dịu dịu rằng ràng còn nói với cô ta thì hóa lại dáng vẻ mọi ngày cô bất mãn hờn liếc anh ta không làm gì cả em lên nhìn anh tư hạo nói xong đang tính đi lên lầu thì lăng hàn dạ đã lôi ngược cô ta lại long thiếu có vợ cậu ấy nhìn không cần đến em nhìn theo anh về nói xong anh ta nhìn lê hiểu mạn chào một tiếng rồi kéo lăng đi nạ rời đi ngay sau khi bọn họ đi khỏi lê hiểu mạn nhận được điện thoại của lạc thụy tổng tài phu nhân tôi có một tin xấu muốn nói với cô lông mày lê hiểu mạn khẽ v ặ n tin gì xấu chính là vị bác sĩ người mỹ trước kia xem bệnh cho tổng giám đốc đã chạy trốn cái gì lê hiểu mạn có chút sừng ben hỏi c ó biết ông ta chạy đi đâu không cô vẫn luôn nghi ngờ ông ta có vấn đề đã vậy ông ta lại bỏ trốn rất rõ ràng chính xác ông ta có vấn đề nghe ra ngữ khí lo lắng của cô lạc thụy lên tiếng tổng tài phu nhân yên tâm tôi đã cho thập đại sát thủ đuổi theo ông ta mười người bọn họ mà ra tay thì vị bác sĩ kia có chạy đến chân trời góc bể cũng sẽ bị tìm ra tôi rất có lòng tin sẽ nhanh thôi bọn họ tìm ra ông ta nghe lạc thụy nói như vậy lê hiểu mạn liền yên tâm ngắt điện thoại của lạc thụy cô đang tính lên lầu thì thấy long tư hạo đi xuống tư hạo khẽ gọi một tiếng sau đó cô đứng yên tại chỗ long tư hạo đứng trước người cô nhìn cô sâu xa anh muốn đến công ty ừng lê hiểu mạn gật đầu hơi n ế t môi tiếp đó không nói gì thêm anh nhìn cô thêm một lúc lại thấy cô im bặt anh nheo mắt không còn gì khác muốn nói với anh lê hiểu mạn mím môi cười n h ạ t nhòa về sớm một chút vẫn không còn thấy lê hiểu mạn chỉ nói bốn chữ đơn giản xong lại im t h i n thít ánh mắt anh có phần l ú ám trên gương mặt đẹp trai viết rõ mòn mọt mười chữ vợ à, chồng em đang rất không hài lòng chương một n phúc h ắ c anh thích hôn nu nhóm dịch thất liên hoa đột nhiên anh không lưng bê cô lên sau đó xoay người chạy lên lầu lê hiểu mạn phản ứng lại thì trấn mắt vẻ mặt khó hiểu tư hạo anh không đến công ty sao long tư hạo không trả lời cô mà ôm cô vào phòng ngủ đá cửa phòng rồi mới nhìn cô nói hôm nay anh không đi nghe vậy lê hiểu mạn kinh ngạc tại sao long tư hạ ôm cô bước về phía trên giường đặt ngang cô lên rồi mới không n g ờ i nhìn cô chăm chú khe nói bởi vì em là vợ anh là người phụ nữ anh muốn ở bên cả đời thế nên lúc tâm trạng em không tốt anh tất nhiên phải ở cạnh em rồi dứt lời anh hôn lên t r ă n g cô nhìn cô ấy này nói có phải anh lại khiến em khổ sở rồi không lê hiểu mạn khẽ cho mày sau đó nhìn anh cười nhẹ lắc đầu là do em là lòng cô không đủ mạnh mẽ không thể chấp nhận chuyện anh mất chi nhớ long tư hạo đưa tay lau nước mắt cho cô ánh mắt dịu dàng chẳng trách lúc trước anh lại gọi em là nha đầu ngốc em đúng là một nha đầu ngốc n ó c khiến người ta thương tiếc nếu thấy khó chịu thì phải nói với anh đừng làm ra vẻ không có chuyện gì như thế nữa trước mặt anh em không cần che giấu bất cứ cảm xúc gì cả tư hạo tư hạo trước k i ế t như thể đã trở lại mắt l ê hiểu m ạ đường đỏ cô vươn tay ôm lấy cổ anh tư hạo thật sự không liên quan đến anh là em không tốt em không đủ mạnh mẽ em không sao thật sự không có việc gì đâu anh đến công ty đi dứt lời cô buông anh ra nhìn thẳng vào đôi mắt của long tư hạo long tư hạo nhìn cô chằm chằm ngón tay khẽ vớt cánh môi mê người của cô không đi anh ở với em lê hiểu mạn vốn còn định nói tiếp nhưng long tư hạo đã đè tay lên miệng cô ngăn cô lại ngón tay anh án chặt cánh môi cô như mang theo luồng điện khiến tim cô dập nhanh làm cô nhớ lại lúc bọn họ thân thiết anh cũng khiến cô có cảm giác run rẩy như bị điện giật này công nghiêng không nhìn vào mắt anh nữa vẻ mặt cũng không được tự nhiên ánh mắt long tư hạo nhìn cô trở nên nóng bỏng hơn anh khẽ cắn b à n h hai cô thấp giọng nói tính toán một chút đã bao lâu chúng ta không thân thiết với nhau rồi nghe nói như thế lê hiểu mạn đ ỏ mặt tư hạo tối qua em đã nói rồi mà trước khi anh khôi phục trí nhứ chúng ta không thể thân thiết long tư hạo cong ngôi dưới ánh mắt nóng bỏng nhìn cô được không thân thiết vậy hôn môi dứt lời anh nhanh chóng phủ lên n ô i cô lấy tốc độ xét đánh ôm cô lên giường đè xuống sau đó cởi quần áo cô lê hiểu mạn thấy vậy liền đẩy anh tư hạo không phải chỉ nói hôn môi thôi sao long tư hạo khẽ cười cực kỳ phúc hắc anh đang hôn đây vậy anh cởi quần áo em làm gì anh thích hôn nu môi lê hiểu mạn giật giật thật sự bị anh đánh bại long tư hạo phúc hắc dường như đã trở lại tư ưng cô vừa muốn lên tiếng long tư hạo đã áp m ô i xuống anh cầm tay cô đan mười ngón tay vào nhau nụ hôn thâm nhập sâu dần từ dịu dàng đến mãnh liệt hai ngày sau long tư hạo vẫn không đến công ty mà đều xử lý công việc trong thư phòng tiểu nghiên nghiên và tiểu long dập vẫn ở cùng long đăng thiên hai đứa trẻ như thể vẫn còn giận dỗi long tư hạo hai ngày rồi cũng khổn t h è m quan tâm đến anh ở biệt thự hai ngày nhưng hai đứa bé và long tư hạo cơ bản không hề chạm mặt nhau lúc ăn cơm hai đứa lại về phòng lúc long tư hạo trở về thư phòng bọn chúng mới đến nhà ăn ăn cơm long tư hạo thấy hai đứa trẻ rất không hài lòng với anh thì biết bọn chúng giận dỗi vì anh mất trí nhớ không nhớ ra chúng anh có đi tìm muốn giải thích cho hai đứa nghe nhưng cả hai đứa trẻ đều đóng cửa không gặp lê hiểu mạn nói giúp cũng không có tác dụng lạc thụy vẫn luôn báo cáo tình trạng hoác thị cho anh nghe cho nên anh vẫn nói với lê hiểu mạn chuyện lạc thụy lấy danh nghĩa của anh âm thầm thu mua cổ phiếu của hoác thị lạc thụy cứ báo cho long tư h ạ một lần là anh lại quay sang báo lại cho lê hiểu mạn tình trạng hoác thị bây giờ còn thảm hơn mấy ngày trước cách bờ vực phá sản không còn xa nữa rồi bởi vì hoác thị hạ giá tiêu thụ tổn thất không ít gần đây vốn lưu động không đủ đã có một nhà máy gia công bảo thạch bị đình công rồi hoác nghiệp h o à n g vì gom góp quay vòng tài chính mà hai ngày vừa rồi cũng sức đầu mẹ chán bởi vì danh dự bị ảnh hưởng cho nên tìm ngân hàng vay bị cự tuyệt tìm người hợp tác cũng bị cự tuyệt lúc này ông đang ngồi trong trong văn phòng tổng giám đốc vẻ mặt buồn rầu cùng ở trong phòng làm việc còn có hoác vân hy sắc mặt cũng không khá hơn là bao anh ta và hoác nghiệp h o à n g hình như đang tranh đó ông nội con cảm thấy tình trạng bây giờ của hoác thị đã không còn cơ hội phục hồi nữa rồi không bằng trực tiếp tuyên bố phá sản đi hoác nghiệp h o à n g trầm mặt xuống ngữ khí kiên định không được hoác thị là tâm huyết cả đời của ông ông sẽ tuyệt đối không để nó đóng cửa hoác thị bây giờ còn chưa đến mức phải tuyên bố phá sản ông cũng không tin hoác thị không thể vượt qua nguy cơ lần này trưng một nghìn không trăm mười bốn phúc h ắ c anh thích hôn nu hai nhóm dịch thất liên hoa trong mắt ông ta lộ ra vẻ độc ác cho dù phải dùng bất cứ cách gì ông cũng nhất định phải bảo vệ hoác thị hoác vân hy nghiêm mặt hoác thị muốn vượt qua nguy cơ lần này thì nhất định phải có người đồng ý cho hoác thị vay nghe anh ta nói hoác nghiệp hoàng nghị tới long tư hạo lập tức nhăm mắt tư hạo có thể giúp hoác thị chỉ cần nó đồng ý thôi vốn ông ta có con cờ long đằng thiên còn có thể lấy ra uy hiếp long tư hạo nhưng bây giờ long đằng thiên đã được cứu đi trong tay ông ta không còn quân cờ nào có thể uy hiếp long tư hạo nữa anh nhất định sẽ không giúp ông ta anh ấy sẽ không giúp hoác thị đâu hoác nghiệp hoàng nghe hoác vân hy kêu long tư hạo là anh thì hơi bất ngờ con kêu tư hạo là gì hoác vân hy không trả lời hoác nghiệp hoàng mà chỉ nói một câu đi gom vốn rồi rời khỏi văn phòng anh lái xe đến k h e vốn định để long tư hạo nể mặt hoắc nghiệp hoằng là ông nội mà mượn tiền cho hoác thị nhưng long tư hạo không có ở công ty nên ông ta không gặp được lúc ra khỏi k h e ngồi vào xe anh ta liền nghĩ đến việc tìm long quân triệt hỗ trợ thế là gọi cho ông long quân triệt đã về nước đang ở đè tưởng nghiêm an khang hoác vân hy biết được liền lập tức lái xe đến đó đại tưởng niệm an khang một người đàn ông đứng trước mộ lê tố phương chính là lòng con triệt đối với lê tố phương không hề quen biết này trong lòng ông rất cảm kích bởi vì bà đã nuôi nấng con gái thay ông ông vẫn chưa biết chuyện lê tố phương ôm lê h i ể u m ạ n đi khỏi tay thẩm thi vi biết có lẽ ông đã không cảm kích lê tố phương như thế rồi hoác vân hy lái xe đến đài tưởng niệm an khang sau khi xuống xe thì lập tức đi về chỗ mộ của lê tố phương khi đến gần anh ta thấy long quân triệt im lặng đứng trước mộ bà liền hỏi ông là vì mạn mạn nên mới đến thăm bà ấy sao trước mộ lê tố phương có đặt một bó hoa là long quân triệt đưa tới bày tỏ lòng biết ơn với công bà dưỡng dục lê hiểu mạ ông xoay người nhìn hoác vân hy bà ấy nuôi mạn mạn lớn tôi tất nhiên là phải cảm tạ cậu đến tìm tôi có việc hoác vân hy nhìn mộ lê t ố phương sắc mặt nghiêm trọng tình trạng hoác thị bây giờ thế nào tôi nhớ là ông còn rõ hơn tôi đúng không long quân triệt vừa nghe anh ta nói vậy liền biết ngay anh ta tìm tới làm gì cậu tới là muốn tôi giúp hoác thị hoác vân hy thừa nhận đúng vậy tôi tìm tới là hy vọng ông có thể cho hoác thị vay đây có lẽ chẳng là việc khó gì với ông với tôi mà nói thì quả thật không phải việc khó nhưng tại sao tôi lại phải giúp hoác thị giúp hoác nghiệp hoàng long quân triệt meo mắt lại nhắc tới hoác thị và hoác nghiệp hoàng ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo hơn hoác vân hy thấy vừa nhắc tới ông nội ông ta đã lạnh lùng như vậy thì liền hỏi ổ hền rất hận ông rất nội tôi. Vậy mục đích thật sự để lúc trước ông h ợ p phó tác với tôi chỉ với đối Không là là gì? Không chỉ là đối phó với anh tôi đúng không? nhớ lại lúc ở núi h i ế t nghĩ long quân triệt nói bởi vì hận hoắc thần phong mới đối phó với long tư hạo anh ta lại hỏi có một việc tôi không thể hiểu nổi tôi cũng là con trai hoắc thần phong vậy tại sao lúc trước ông lại chọn hợp tác với tôi ông hận anh tôi mà không hận tôi sao long quân triệt meo mắt lại cậu khác cậu ta tôi vừa nhìn thấy cậu ta là sẽ nhớ tới ba cậu cậu ta thật sự quá giống ba cậu rồi hoác vân hy nết môi cười mục đích chính của ông là muốn tôi và anh tôi anh em tương tản đúng không trước kia anh ta không hiểu mục đích của long quân triệt nhưng bây giờ đã rõ rồi trước kia ông ta tìm anh hợp tác thứ nhất là vì muốn đối phó long tư hạo thứ hai là để anh và long tư hạo anh em tương tản long quân triệt thấy anh ta đoan chúng cũng không giấu d i ế m nữa ông xoay người nhìn mộ lê tô phương tôi đúng thật cặp nghĩ như vậy hoác vân hy thấy ông thừa nhận thì nheo mắt lại nếu không phải tôi suy nghĩ cẩn thận thì suýt chút nữa đã thành quân cờ của ông rồi long quân triệt xoay người nhìn anh ta cậu thật sự nghĩ thông không đối địch với long tư hạo nữa sao hoác vân hy cười thoải mái tôi không có tư cách đối địch với anh ấy anh ấy là người mạn mạn yêu nhất đời này cũng là người duy nhất có thể khiến mạn mạn hạnh phúc là trước kia tôi quá cực đoan không phải là anh tôi cướp m ạ n mạn đi mà là do tôi làm m ạ n mạn tổn thương là tôi phụ cô ấy cho nên cô ấy mới thương tâm tuyệt vọng tôi căn bản không có quyền trách cứ anh ấy anh quay đầu nhìn lòng quân triệt ông cũng giống tôi đều là người vô cùng cực đoan dì nhã tâm cam tâm tình nguyện gả cho ba tôi chỉ muốn ở cạnh ba tôi thì mới hạnh phúc tôi cảm nhận được không phải ông hận ba tôi mà là ông oán trách dì nhã tâm hoán trách gì ấy gả cho ba tôi hoác vân hy nói những lời này khiến long quân triệt to mày cảm xúc trở nên phức tạp trầm mặc một lúc ông mới nói có lẽ ba cậu là người duy nhất có thể khiến nhã tâm hạnh phúc nhưng ông ta lại phụ nhã tâm nếu không phải tại ông ta nhã tâm sẽ không gặp tai nạn ba cậu và ông nội cậu đều là hung thủ hại chết nhã tâm t r ă m m ư ờ 1 lăm những người đứng xem cuối cùng bản quan nhóm dịch thất liên hoa h o á c vân hy thấy long quân triệt vẫn cực kỳ cực đoan thì lấp lập trưởng của một người từng trải nói chờ một ngày nào đó ông nghĩ thông ông sẽ biết hôm nay mình cực đoan đến mức độ nào ba tôi thật sự có l ỗ i với gì nhã tâm nhưng ông ấy cũng phải đền mặn rồi dứt lời m ấ y anh ta cũng cao chặt hơn không khỏi nhớ lại người cha mơ hồ trong trí nhớ cảm giác vô cùng xấu não con người ta từ nhỏ đã có ba mẹ yêu thương còn anh ta thì không được hưởng thụ tình yêu của cha mẹ thì chỉ để ý đến địa vị của mình tại hoắc gia mà thôi thu lại cảm giác mất mát bi thương anh nhìn long quân triệt ảm đạm cười chỉ mong một ngày nào đó ông sẽ nghĩ thông suốt việc này có lúc nên bỏ xuống thì bỏ xuống như vậy mới có thể sống vui vẻ hơn tôi về đây lúc xoay người rời đi long quân triệt liền gọi anh ta lại tôi cố ý tiếp cận cậu là vì muốn lợi dụng cậu đối phó với anh cậu để hai người chém giết lẫn nhau cậu không hận tôi sao h o á c vân hy dừng bước xoay người qua ông là ba ruột của mạn mạn tôi sẽ không hận ông còn nữa tôi cũng không muốn hận một ai đó nữa hận một người thật ra cũng mệt chết đi được ngay từ lúc mất đi mạn mạn tôi đã oán hận anh tôi hận không thể giết anh ấy nhưng bây giờ suy nghĩ cẩn thận thì chỉ cần người tôi yêu hạnh phúc tôi cũng sẽ hạnh phúc long quân triệt hỏi lại nếu long tư hạo cũng phụ m ạ n mạng i ố n g ba cậu hại chết m ạ n m ạ n cậu có thể không hận anh cậu sao cậu không hận người đã hại chết người cậu ý e e ý nhất sao vấn đề này hoác vân hy chưa từng nghĩ ra đổi lại là anh nếu long tư hạo cô phụ lê hiểu m ạ n lại còn hại chết cô thì có lẽ anh cũng sẽ không thể tha thứ cho anh ấy được vấn đề này anh không trả lời được bởi vì có lẽ anh còn cực đoan hơn long quân triệt nhiều những người đứng xem cuối cùng vẫn là người đứng xem không thể cảm động lấy được lấy góc độ của anh ta xem xét thì l o n g quân triệt nên bỏ xuống nhưng nếu đứng ở lập trường của l o n g quân triệt thì chính anh ta cũng không thể không hận không thể không oán anh vốn muốn thuyết phục l o n g quân triệt buông bỏ thù hận nhưng chính anh còn không làm được vậy thì lấy gì thuyết phục người ta long quân triệt thấy anh không đáp lời nhất ngôi nói cậu cũng không làm được đúng không vậy nên nếu cậu muốn tôi buông bỏ thù hận tôi không làm được vì mạn mạn tôi có thể không giết long tư hạo nhưng ông nội cậu ông ta chính là đầu sỏ hại chết nhã tâm tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ông ta hoác vân hy không khuyên long quân triệt nữa chỉ mong lúc đó ông có thể lưu lại cho ông nội anh một mạng long quân triệt không đáp ứng cũng không cự tuyệt lúc anh ta rời đi ông lại đi đến trước mộ long nhã tâm trên bia mộ là ảnh trụt của bà ông híp mắt lại đáy mắt hiện lên cảm xúc phức tạp nhã tâm em nói anh có nên từ bỏ chuyện báo thù cho e không rất lâu sau anh nhìn mộ long nhã tâm nói con của em long tư hạo anh có thể buông tha nhưng tên hoác nghiệp hoàng gia vẻ đạo mạo đó anh tuyệt đối sẽ không dứt lời ông căng mày ánh mắt hiện lên sắt ý buổi tối hoác trạch bởi vì hoác vân hy không thể gom góp quay vòng tài chính từ lúc về hoác trạch hoác nghiệp hoàng liền lao thẳng về thư phòng nhốt mình lại trong tay ông ta cầm ảnh chụp của hoác thần phong trong mắt là cảm xúc gáy náy tưởng niệm người ông có l ỗ i nhất trên đời này là nó bởi vì ông ta tìm l ò n g r a báo thủ lợi dụng con trai cũng hại chết con trai mình nếu long nhã tâm không chết thần phong của ông ta cũng sẽ không chết nhưng từ nhỏ ba và ông nội ông ta đã nói nhất định phải đoạt lại mọi thứ của hóc ra nói rằng ông nội ông đã phải chịu khổ đều vì ông cố của long đằng thiên nếu cụ nội của ông ta không nhiễm phong hàn nói không chừng ông ấy đã đô giải nguyên trong kỳ thi hương người làm quan lớn sẽ chính là cụ nội của ông ta h o ặ c ra bọn họ cũng có thể làm d ạ n g rỡ tổ tiên từ đây ông ta cha ông ta và cả ông nội của ông ta cũng sẽ không chịu nhiều khổ sở như vậy nếu không phải vì cụ của long đăng thiên cụ nội của ông ta cũng sẽ không ôm hận mà chết ông ta nhất định phải báo mối thù đã kéo dài mấy đời người hoác thị là tâm huyết cả đời của ông ta ông ta tuyệt đối sẽ không thể trơ mắt nhìn nó cứ bị sụp đổ như vậy ông ta thả bức ảnh của hoác thần phong lại trong ngăn kéo ánh mắt dần trở nên ác độc không biết lại đang tính toán cái gì lúc này bên ngoài cửa thư phòng của ông ta vang lên tiếng gõ cửa giọng nói của hoác vân hy truyền vào ông nội đi vào sau khi hoác nghiệp h o à n g nói câu đi vào ông ta thu hồi vẻ âm lánh trên mặt lại níu chặt lông mày trắng lại hoác vân hy đi vào thấy mặt mày của hoác nghiệp h o à n g g ủ dột <cười> vân hy xem ra lần này hoác thị không vượt qua nổi nguy cơ rồi chương một không trăm mười sáu không bằng tuyên bố phá sản một nhóm dịch thất liên hoa hoác vân hy đi lên phía trước c a o mày nói ông nội không bằng chúng ta tuyên bố phá sản đi cảm xúc của hoác nghiệp h o à n g lập tức trở nên kích động không được ông tuyệt đối sẽ không tuyên bố hoác thị phá sản hoác thị chỉ tạm thời không thể quay vòng vốn hoặc vân hy nhíu chặt mày lại ngân hàng đang thúc giục trả khoản nợ hai nhà cung ứng cũng đang khẩn trương yêu cầu hoác thị thanh toán các khoản nợ nếu không tuyên bố phá sản công ty hoác n i ệ p hoằng cắt đứt lời của ông ta chuyện này ông đã nghĩ đến biện pháp tóm lại là ông tuyệt đối sẽ không để cho hoác thị tuyên bố phá sản cháu đi ra ngoài trước đi hoác vân hy chăm chú nhìn ông nội của mình biết anh ta không khuyên được ông ta vì vậy cũng không khuyên nữa hoác thị đã hết cứu được nữa rồi trừ phi có người chịu rót một khoản vốn lớn vào hoác thị mới có thể giúp hoác thị vận hành được bình thường nhưng danh dự của hoác thị đã bị tổn hại cho dù có rót vốn vào cũng khó có thể trốn khỏi số phận bị phá sản anh ta không nói gì nữa xoay người đi ra khỏi thư phòng của hoác nghiệp hoàng anh ta vừa mới trở về phòng lý tuyết hà đã vào trong phòng của anh ta vân hy lý tuyết hà cầm năm bức hình trong tay sau khi đi vào thì trực tiếp đóng cửa phòng của hoác vân hy lại thấy vẻ mặt tươi cười của lý tuyết hà hoác vân hy cau mày lại hôm nay con đã mệt lắm rồi con muốn đi ngủ có chuyện gì thì để ngày mai nói sau bây giờ anh ta không muốn nói gì với người mẹ này cả trừ khi buộc phải nói lý tuyết hà thấy thái độ của anh ta không lạnh không nóng trong đầu rất không cao hứng nhưng bà ta không thể hiện lên trên mặt bà ta mỉm cười đi lên trước lấy năm bức ảnh trong tay ra lấy từng bức từng bức cho hoác vân hy nhìn vân hy con nhìn mấy cô gái này xem con thích ai nhất nào bọn họ đều xuất thân từ danh môn có thể xứng với con hoác vân hy nhìn cũng không thèm nhìn anh ta lãnh đạm nói lấy đi lý tuyết hà thấy ngay cả nhìn anh ta cũng không thèm nhìn đã bảo bà ta lấy đi bà ta thể hiện rõ sự tức giận lên trên mặt vân hy mẹ chọn suốt một ngày mới lựa ra được năm bức ảnh thuẫn mắt ngay cả nhìn con cũng không thèm nhìn con cũng quá không cho mẹ mặt mũi rồi đấy hoác vân hy nhìn vẻ mặt hủy khuất và tức giận của lý tuyết hà thật sự cảm thấy mẹ của anh ta càng sống càng xấu tính tại sao mẹ của anh ta không giống như những người mẹ khác vậy tại sao mẹ của anh ta lại là một người như vậy anh ta không được hưởng tình thương của cha giống vậy anh ta cũng không được hưởng thụ tình thương của mẹ anh ta nhăn mặt lại lạnh n h ặ t nói con sẽ không cưới bọn họ mẹ lấy hết đi bây giờ hoác thị đang đối mặt với nguy cơ phá sản mẹ còn có tâm tình nhìn những thứ này vân hy con hiểu lầm mẹ rồi mẹ bảo con nhìn xem con t h í c h ai chính là vì hoác thị bọn họ đều xuất thân từ danh môn chỉ cần con cưới một người trong đó có thể giúp hoác thị vượt qua nguy cơ ha a hoác vân hy cười phá lên ánh mắt anh ta nhìn lý tuyết hà tràn đầy cảm xúc phức tạp mẹ mẹ bao nhiêu tuổi rồi tại sao đến bây giờ mà mẹ còn ngây thơ như vậy nguy cơ của hoác thị lần này không phải chỉ cần một cuộc liên hôn kinh tế là có thể giải quyết được coi như có thể con cũng không có khả năng cưới bất kỳ một hai trong số bọn họ đời này con không có ý định kết hôn nữa cái gì lý tuyết hà vừa nghe thấy vậy đã hoảng sợ trận to hai mắt sau đó bà ta lại lo lắng nhìn hoác vân hy vân hy tại sao con không muốn kết hôn con không kết hôn làm sao mẹ được ôm cháu trai nói đến đây bà ta nghĩ đến cái gì đó rồi s á c mặt trở nên phẫn nộ vân hy đừng nói với mẹ bởi vì con tiện nhân lê hiểu mạn kia nên con mới không muốn kết hôn nữa cô ta cũng đã là vợ của anh cả con rồi con con nghĩ đến cô ta làm gì vì con tiện nhân kia cả đời này con đều không lập gia đình cái này không đáng giá chút nào đủ rồi con không cho phép mẹ nói mạn mạn như vậy hoác vân hy l á n h đạm nhìn mẹ mình lý tuyết hà có đáng giá hay không trong lòng con hiểu rõ cả đời này mẹ đều không yêu ai cả thì sao có thể hiểu được suy nghĩ của con vân hy con nói chuyện với mẹ như vậy sao ai nói với con là mẹ không yêu ai cả vẻ mặt của lý tuyết hà tràn đầy uỷ khuất cảm thấy đứa con trai mà bà ta tân tân khổ khổ nuôi lớn không hiểu bà chút nào cũng không tôn trọng người mẹ này chút nào hoác vân hy lạnh lùng con ngôi dưới mẹ yêu cha sao mẹ gả cho cha là vì cái gì là vì vị trí thiếu phu nhân của hoắc gia phải không lúc ấy danh tiếng của hoắc gia ở thành phố ca đã không phải là nhỏ có không ít thiên kim danh viện đều muốn gả vào hoắc gia gả cho cha anh ta hoắc thần phong chương một n không r ă m mười b không bằng tuyên bố phá sản 2. nhóm dịch thất liên hoa mặc dù anh ta cũng không nhớ chuyện lúc còn bé rõ lắm nhưng ở trong trí nhớ của anh ta mẹ anh ta chưa từng thương tâm vì cái chết của cha anh ta lấy một lần càng không nhớ nhung cha anh ta ở trong ấn tượng của anh ta mặc kệ gia đình phát sinh chuyện gì mẹ anh ta đều là ăn mặc trang điểm lộng lẫy ấn tượng sâu sắc nhất là trong ngày r ỗ đầu của cha anh ta đêm hôm trước mẹ anh ta còn đi đánh bài với người ra cả đêm ngày hôm sau là ngày r ỗ của cha anh ta lúc bà ta đến thì ông nội của anh ta đã mang anh ta quay trở về lý tuyết hà bị một câu nói của hoắc vân hy làm cho á khẩu không trả lời được bà ta hoàn toàn không ngờ rằng con trai của bà ta sẽ hỏi bà ta có yêu hoắc thần phong hay không từ sau khi bà ta gả cho hoắc thần phong bọn họ vẫn luôn chia phòng ngủ hoắc thần phong cho bà ta ấn tượng là một người đàn ông ôn nhã lễ độ nhưng lại để cho người ta khó mà đến gần sau khi kết hôn đã bị chồng mình vắng vẻ lúc ấy bà ta có oán hận cực lớn với hoác thần phong sự dịu dàng và lịch thiệp của của long quân triệt đã khiến bà ta nhanh chóng rơi vào lưới tình với ông ta thu hồi suy nghĩ bà ta ngước mắt lên nhìn hoác vân hy vân hy dĩ nhiên là mẹ yêu cha con nếu mẹ không yêu ông ta thì sao mẹ có thể gả cho ông ta mẹ tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện cả đời này con không kết hôn nữa mẹ sẽ đi thương lượng với ông nội con ông nội con nhất định tán thành với phương pháp của mẹ để con chọn một thiên kim danh môn rồi kết hôn dứt lời lý tuyết hà cầm ảnh ra khỏi phòng của hoác vân hy sau khi bà ta rời khỏi phòng hoác vân hy đưa tay xoa xoa mi tâm chuyện của hoác thị cộng thêm mẹ anh ta làm anh ta cảm thấy rất mệt mỏi anh ta rất muốn nghỉ ngơi rất muốn đi đến một chỗ không người lảng lặng qua hết cả đời này sau khi ra khỏi phòng của hoác vân hy lý tuyết hà đi đến thư phòng của hoác nghiệp hoàng lúc đi tới cửa thư phòng thấy cánh cửa thư phòng khép hờ trong thư phòng của hoác nghiệp hoàng có hai vệ sĩ lanh khóc mặc cả người âu phục đen mà hoác nghiệp hoàng đang căn dặn bọn họ cái gì đó nhất định phải trói bọn họ đi lý tuyết hà đứng ngoài cửa phòng nghe thấy hoác nghiệp hoàng nói vậy trong lòng bà ta hơi nghi ngờ lão bất tử này lại muốn cho ai lúc bà ta còn đang chìm đắm trong nghi ngờ hai vệ sĩ kia nhìn hoác nghiệp hoằng lại ông ta rồi xoay người đi ra khỏi thư phòng lý tuyết hà ngẩng đầu lên thấy bọn họ đi ra không thể không lập tức tránh qua một bên chờ sau khi bọn họ đi xa bà ta mới thu hồi nghi ngờ trong lòng lại tiến vào thư phòng hoắc nghiệp h o à n g vừa nhìn thấy bà ta thì sắc mặt đã không tốt cô tới làm gì lý tuyết hà thấy sắc mặt của ông ta không tốt bà ta mỉm cười đi lên trước đưa năm bức ảnh mà bà ta ngàn c h ọ n vạn lựa ra cho ông ta nhìn cha đây là người do con chọn lựa ra bọn họ đều xuất từ danh môn nếu vân hy kết hôn cùng với một người trong số bọn họ nói không chừng có thể giúp hoác thị vượt qua nguy cơ hoắc nghiệp h o à n g không thèm nhìn ảnh sắc mặt tâm trầm đáng sợ hét cút ra ngoài lý tuyết hà bị quắt mà sợ hết hồn bà ta cuống quít nói được rồi con sẽ lập tức đi ra ngoài con sẽ lập tức đi ra ngoài bà ta không dám nói thêm câu nào nữa lập tức ra khỏi thư phòng của hoác nghiệp hoàng sau khi ra ngoài bà ta vô vô ngực đến khi trở về phòng của mình bà ta không vui ngồi xuống lão bất tử tôi để cho ông quắt tôi một ngày nào đó tôi sẽ khiến ông trắng mắt ra ông cứ chờ coi lý tuyết hà tràn đầy tức giận nếu không phải vì sợ hoác nghiệp hoàng bà ta thật sự đã d ẻ y dỗ ông ta một trận rồi bà ta giận dữ cầm điện thoại di động lên muốn gọi cho long quân triệt nhưng lại không biết số điện thoại của ông ta lúc bà ta đang nghĩ biện pháp liên lạc với long quân triệt điện thoại di động của bà ta chợt reo lên người gọi cho bà ta chính là long quân triệt đã một khoảng thời gian rất dài long quân triệt không liên lạc với bà ta rồi thấy ông ta gọi điện thoại đến lý tuyết hà vừa mừng rỡ lại vừa kích động sau khi bà ta kết nối cuộc gọi mừng rỡ nói triệt rốt cuộc thì anh cũng gọi điện thoại cho em em còn tưởng rằng anh đã quên mất em rồi giọng nói của long quân triệt trong điện thoại có chút nặng nề anh có chuyện cần em hỗ trợ lý tuyết hà không hiểu gì hỏi giúp cái gì giọng nói lạnh lùng của long quân triệt chuyển tới để cho hoác nghiệp hoàng hoàn toàn thân bại danh liệt đưa ông ta ra tòa án chương một nghìn không trăm mười tám đưa ông ta ra tòa nhóm dịch thất liên hoa cái gì đưa cái lao bất tử đó ra tòa lý tuyết hà nghe xong mà kinh ngạc không thôi sau đó bà ta ủy khuất nói bây giờ em không có địa vị gì ở hoắc gia cả em làm sao có thể giúp anh đưa hoắc nghiệp hoàng gia tòa có phải mọi người đều ghét em hay không vân hy như vậy anh cũng như vậy cha con hai người các anh long quân triệt ở đầu điện thoại bên kia nghe thấy bà ta nhắc tới c h ữ hai cha con liền cắt đứt lời của bà ta có vẻ em đã hiểu lầm một số việc rồi hiểu lầm chuyện gì lý tuyết hà hoàn toàn mơ hồ đến bây giờ cũng không biết cha của con trai bà ta là ai long quân triệt trầm mặc một lúc vẫn quyết định chờ sau khi giải quyết xong chuyện của hoác nghiệp h o à n g thì nói cho lý tuyết hà biết bà ta vẫn luôn hiểu lầm quan hệ giữa ông ta và hoác vân hy chờ đến khi anh làm cho hoác nghiệp h o à n g thân bại danh liệt anh sẽ nói cho em lý tuyết hà nghe ông ta nói như vậy trong lòng hơi nghi ngờ nhưng cũng không truy hỏi chuyện này nữa nghĩ đến chuyện ông ta vừa mới nói bà ta mới hỏi lại rốt cuộc thì anh muốn em giúp anh cái gì phải giúp thế nào em thừa dịp lúc hoắc nghiệp hoàng không có ở nhà đi vào thư phòng của ông ta sau khi cúp điện thoại với long quân triệt lý tuyết hà ra khỏi phòng ngủ của mình lúc đi tới cửa thư phòng bà ta thấy cửa thư phòng đang khép hở mà hoắc nghiệp hoàng không có ở trong thư phòng nghĩ đến chuyện long quân triệt nhờ bà ta làm bà ta nhân cơ hội tiến vào thư phòng rồi đóng cửa thư phòng lại thư phòng của hoắc nghiệp hoàng ngoài ông ta ra bình thường cũng không có người đi vào sau khi lý tuyết hà tiến vào bà ta trực tiếp đi về phía kệ sách tìm cái gì đó ở phía trên bà ta lật tất cả các quyển sách trên giá sách một lần giống như là không tìm được bà ta lại đưa mắt nhìn về phía ngăn kéo không được khóa lại ở bàn đọc sách của hoác nghiệp hoàng bình thường hoác nghiệp hoành đều sẽ khóa ngăn kéo chỉ ông ta mới có chìa khóa tối nay không biết là vì chuyện gì ông ta lại quên khóa lý tuyết hà vui mừng trong lòng lập tức đi lên trước kéo ngăn kéo ra lục soát ở bên trong bên trong ngăn kéo được phân cách ở tận cùng bên trong ngăn kéo có một ô u vô ông bà ta tìm được một quyển sổ nhỏ bà ta mở ra nhìn bên trong sắc mặt thay đổi trong nháy mắt bà ta kinh ngạc t r ợ n to hai mắt trong mắt lộ ra không dám tin sau đó bà ta đóng quyển sổ nhỏ lại cười quỷ dị sau khi thu dọn lại bà ta nhanh chóng rời khỏi thư phòng của hoác nghiệp hoàng trở lại phòng ngủ của mình cầm quyển sổ nhỏ trong tay bà ta gọi cho long quân triệt nói cho ông ta biết bà ta đã hoàn thành chuyện ông ta nhờ làm Khu Kim Lai. bởi vì gần đây lê văn b á c phải chăm sóc cho cha anh ta lê trấn hoa nên anh ta về tương đối sớm lúc này anh ta đang bận rộn ở trong phòng bếp chân của lê trấn hoa đã khỏi rồi đi bộ đã không có vấn đề gì ông đi vào phòng bếp nhìn lê văn b á c đang bận rộn chân mày níu chặt lại tâm nguyện lớn nhất của ông ta chính là hy vọng con trai duy nhất của ông ta lê văn b á c có thể sớm kết hôn sinh con thế nhưng mỗi ngày ngoại trừ chiếu cô ông ta thì anh ta đến công ty hoàn toàn không có tâm tư muốn kết hôn gần đây tương ý dữ ý ý ý ấy cũng không tới thăm ông ông cũng không biết con trai mình và tương y ý dữ ý ý ý thế nào rồi khoảng thời gian tương y ý, ý ý y ý ấy đến chăm sóc cho ông đó ông nhìn ra được nha đầu kia thích văn bác hơn nữa mặc dù nha đầu kia tuổi không lớn lắm nhưng khéo tay hiếu thuận hiểu chuyện nếu như có thể trở thành con dâu của ông có lẽ khi ngủ ông ta cũng sẽ cười tỉnh <cười> ông thật sự không biết nên làm sao với đứa con trai này bây giờ lê trấn hoa thầm thở dài thật sâu ở trong đáy lòng ông xoay người đi vào phòng khách lúc này ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa nghe thấy tiếng gõ cửa lê trấn hoa nghi ngờ hỏi ai vậy ngoài cửa truyền tới một giọng nam nhân viên an ninh nhân viên an ninh tới đây làm gì lê trấn hoa nghi ngờ đi tới trước cửa từ mắt mèo nhìn ra ngoài thấy người đứng ở bên ngoài đúng là nhân viên an ninh của tòa nhà mới mở cửa phòng ra nhưng ông vừa mới mở cửa phòng còn chưa kịp hỏi nhân viên an ninh tới có chuyện gì đã thấy nhân viên kia đột nhiên rút một khẩu súng ra chia thẳng vào ông lúc này có năm vệ sĩ mặc cả người âu phục đen từ bên cạnh ngoài cửa phòng và vào cậu cậu các cậu là ai sắc mặt của lê trấn hoa tái nhợt ông kinh hoàng nhìn nhân viên kia cùng với năm người vừa vọt ra tên giả dạng nhân viên an ninh đang chia súng về phía lê trấn hoa khai nghiêng đầu ra hiệu năm người kia liền vọt vào trong phòng lê trấn hoa thấy vậy trong lòng hơi sợ hãi các, các cậu c muốn làm gì lê văn bác ở trong phòng bếp nghe thấy giọng nói của lê trấn hoa hơi kỳ lạ anh ta lập tức chạy ra thấy cha mình bị người ta chia súng vào anh ta cũng cả kinh sắc mặt thay đổi các người là ai đừng thường tổn c h a tôi lê trấn hoa thấy lê văn bác đi ra trong lòng rất lo âu v ă n bác con ra đây làm gì mau vào đi một vệ sĩ trong đó chia súng về phía lê văn bác lạnh lùng nói không muốn chết thì theo chúng tôi một chuyến lê văn bác siết chặt hai tay rốt cuộc thì các người là ai đi theo thì anh sẽ biết tên vệ sĩ chia súng thẳng về phía lê văn bác lên tiếng sau khi nói xong anh ta ra hiệu cho một vệ sĩ bên cạnh mình tên vệ sĩ kia đi tới bên cạnh lê văn bác cầm súng chia vào sau lưng lê văn bác lạnh lùng nói đi trưng một nghìn không trăm mười chín kiềm chế đến cực h ạ một nhóm dịch thất liên hoa sau lưng bị súng chế vào lê văn bắc cũng không sợ anh ta chỉ sợ cha mình sẽ bị thương tổn vì vậy anh ta không dám phản kháng chỉ có thể đi về phía trước theo lời bọn họ nói lê trấn hoa cũng bị bắt ra khỏi phòng xuống tầng dưới có hai chiếc xe thương vụ đại chúng đầu ở c h ỗ đó cách đó không xa còn có một chiếc mẹ xe đét cao cấp người ngồi trong xe nắm chặt quải trượng trong tay biểu tình ấm lãnh lê trấn hoa bị đẩy vào trong một chiếc xe thương vụ đại chúng trước sau đó là lê văn bác ngay lúc lê văn bác bị đẩy vào trong xe tương y, y cố y đến thăm lê trấn hoa vừa vặn nhìn thấy cô ấy thấy lê văn bác bị người ta chia súng vào người cô ấy lo lắng gọi tên anh ta theo bản năng anh văn bác nghe thấy giọng nói của tương y dìa y yể dì lê văn b á c nước mắt lên nhìn về phía cô ấy tương y dìa yể dì vừa hô lên tự nhiên là dẫn tới sự chú ý của mấy vệ sĩ kia bọn họ đều nhìn về cô ấy bởi vì lo lắng cho lê văn bác tương y dìa yể dì đi lên trước các người là ai tại sao lại muốn bắt anh văn bác lê văn bác thấy cô ấy tới anh ta cau mày lại đừng tới đây anh văn bác tại sao bọn họ muốn bắt anh sáu vệ sĩ thấy tương y lưu ý ỉa và lê văn bắc có quen biết sau khi đẩy lê văn bắc vào trong xe có ba vệ sĩ đi về phía tương y, y, y. Thấy vậy, a ỉa ỉa ỉ lui về p h í a s a u một bước. Các người, các người muốn làm gì? s a u đó, cô ấy x o a y người chạy đi. Bởi vì c h ỉ có c h ạ y đ i cô có cảnh ấy mới có thể báo s á t cứu Lê Văn b ọ c nhưng cô ấy chỉ là một cô gái sao có thể chạy thoát khỏi ba người đàn ông cô ấy không chạy được mấy bước đã bị bọn họ bắt lại sau đó cũng bị đẩy vào trong xe lê c h ấ n hoa bị đẩy vào trong một chiếc xe mà tương y ưu ý ỉa và lê văn bắc thì bị đẩy vào trong một chiếc xe khác có ba vệ sĩ ngồi trong xe cùng bọn họ trong tay bọn họ đều có súng sau hót lê văn bắc và tương ý ưu ý ỉa đều bị chia súng tương ý duy ý, ý lo âu nhìn lê văn b á c bên cạnh mình anh văn bác anh thế nào rồi bọn họ có làm anh không lê văn bác áy náy nhìn tương ý dìa ý ý là anh liên lụy em nếu không phải vì anh ta cô ấy cũng sẽ không bị mấy tên vệ sĩ kia bắt đi tương ý duy ý ý mỉm cười nhìn lê văn bác cô ấy nhẹ nhàng nói không sao cả nếu ngại thì lần sau em khiến anh liên lụy thấy cô lạc quan như vậy lê văn bác nhữ mày lại trong lòng lại cảm thấy áy náy tương y d ư u ghìa rời tầm mắt khỏi mặt của anh ta cô ấy nhìn về phía tài xế đang lái xe rốt cuộc thì các người là ai muốn dẫn chúng tôi đi đâu y ê miệng cô còn dám nói thêm câu nữa tôi sẽ nổ súng sau lưng truyền đến tiếng uy hiếp hung ác của vệ sĩ tương y d ư u ghìa ngậm miệng lại nhìn về phía lê văn bác từ sau lần lê văn bác nói cô ấy không phải là mẫu người mà anh ta thích cô đã bị đả kích rất lớn đoạn thời gian đó cô rất thương tâm rất khó chịu tuy nhiên bây giờ cô đã điều chỉnh xong cô sẽ không dễ dàng buông bỏ lê văn bác như vậy đâu cô ấy nhất định phải theo đuổi được anh ta anh văn bác em sợ nói xong lời này cô ấy chủ động tựa đầu vào trên vai lê văn bác khoe miệng khẽ hiện ra nụ cười tinh lịch có lúc con gái nên chủ động một chút đây là lời câu nghe được từ một khuê mật của cô vì vậy bây giờ cô sẽ chủ động hơn bởi vì hành động này của cô mà lê văn bắc cảm thấy kinh ngạc anh nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp thùy lộ hồ bởi vì lê hiểu mạn nói ngày nào long tư hạo chưa khôi phục lại trí nhớ thì ngày đó cô sẽ không thân thiết với anh vì vậy hai ngày qua hai người nằm trên một cái giường cũng chỉ đơn thuần ngủ lê hiểu mạn nhớ lại chuyện sáng sớm bị long tư hạo đẻ ở trên giường bá đạo dây dưa miệng lưỡi với cô hơn nửa giờ giống như trước đây long tư hạo hôn cô đến nghẹt thở mới chịu bỏ qua cho cô sau khi được tự do cô thở dốc từng hồi từng hồi một hàng lông mi dài cũng rung động theo động tác thở hổn hển của cô mang theo phong tình q u y ế n rũ cũng bởi vì động tác thở hổn hển của cô mà bộ ngực đầy đặn hơi rung động theo hấp dẫn tầm mắt của long tư hạo lúc nhìn chằm chằm vào cô ánh mắt của anh dần trở nên nóng bỏng ánh mắt tràn đầy lửa tình hai người có một đoạn thời gian không l âu h i ế m nên với long tư hạo có nhu cầu mánh liệt về phương diện kia mà nói anh đã bị áp chế đến cực hạ n rồi lê hiểu mạn vô tình đối mặt với ánh mắt nóng bỏng tràn đầy lửa tình kia của anh trong lòng không khỏi run lên cô rũ mi mắt xuống tư hạo nên dậy rồi long tư hạo không lên tiếng đáp lại anh cúi đầu xuống hôn lên môi cô rồi mới xuống giường đi vào phòng tám sau khi anh đi vào một lát lê hiểu mạn mới xuống giường trực tiếp đi vào phòng tám chương một n k r ă m hai m ư kiềm chế đến cực hạ h a nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo đã rửa mặt xong thấy cô đi vào anh lấy kem đánh răng giúp cô chuẩn bị ly nước xúc miệng cho cô sau khi cô đánh răng xong anh lại lấy sữa rửa mặt cho cô động tác dịu dàng tự mình rửa mặt giúp cô anh hầu hạ rất chu đáo lê hiểu mạn không cần phải làm gì cả cô vẫn nhìn anh phát giác ra một chút xíu không đúng sau khi ra khỏi phòng tám long tư hạo đi đến tủ quần áo lấy quần áo rồi vừa thay đồ vừa nói hôm nay anh phải đến công ty em cứ đợi ở nhà chờ chồng trở lại lê hiểu mạn nhìn long tư hạo thay quần áo cô nheo mắt lại tư hạo anh nhớ ra rồi có đúng hay không cách anh nói chuyện bây giờ giống y gì như lúc với lúc chưa mất trí nhớ lúc vừa rồi ở trong phòng tám anh làm chuyện mà trước khi anh mất trí nhớ thường xuyên làm trước khi anh mất trí nhớ anh luôn chăm sóc cô rất tỉ mỉ rất nhiều chuyện anh không để cho cô làm đều do anh tự tay làm làm tất cả cho cô nhỏ như lấy kem đánh răng cho cô rửa mặt mặc quần áo đốt cơm mọi chuyện anh đều lấy cô làm trung tâm cưng chiều cô lên đến tận trời long tư hạo giống như nghe không hiểu lúc anh cài nút áo kim cương lại liếc nhìn cô hỏi cái gì mà nhớ ra rồi lê hiểu mạn nhìn anh thật sâu đương nhiên là cô còn chưa dứt lời điện thoại di động của long tư hạo đột nhiên vang lên gì vậy long tư hạo cau mày hỏi cô xong rồi đi tới trước giường anh cầm điện thoại di động lên trên màn hình hiển thị dãy số xa lạ anh dừng hai giây mới nhận nhưng sau khi nhận điện thoại xong anh híp đôi mắt thâm thúy lại đôi mắt thoáng tràn đầy lệ khí vẻ mặt dần trở nên lạnh lùng lê hiểu m ạ n thấy vẻ mặt của anh thay đổi cô hỏi tư hạo sao vậy cô vừa nói xong điện thoại di động của cô cũng văng lên cô hơi nghi ngờ sau đó đi lên t r ư ớ c cầm điện thoại di động lên nhận trong điện thoại truyền tới giọng nói âm l ã n h quen thuộc của hoác nghiệp hoàng mạn mạn hoác lao ra ông gọi điện thoại đến đây làm gì nghe thấy giọng nói của hoác nghiệp hoàng giọng nói của lê hiểu mạn dần trở nên lạnh lùng mạn mạn bây giờ cậu của cháu anh họ còn có trợ lý nhỏ của cháu đều ở trong tay ông nếu cháu muốn ông nội thả bọn họ ra cháu hãy khuyên tư hạo đáp ứng giúp ông nội trọng chấn lại hoác thị còn phải đầu tư một tỷ vào hoác thị lê hiểu mạn nghe thấy cậu mình anh họ và tương y, y y đều ở trong tay của hoác nghiệp hoàng trong lòng cô rất tức giận đồng thời cũng vô cùng lo âu bây giờ hoác nghiệp h o à n g đã hoàn toàn lộ ra cái đuôi hồ ly cô sợ lao già giả nhân giả nghĩa này sẽ làm bọn họ tổn thương nhưng bảo cô khuyên tư hạo đáp ứng giúp ông ta trọng trấn hoác thị còn phải đầu tư một tỷ vào hoác thị đây là chuyện không thể nào cô siết chặt tay lại giọng nói lạnh như băng mang theo tức giận hoác lao ra mời ông thả người nhà của tôi ra ông ép tư hạo như vậy cùng bắt cóc và tống tiền có gì khác nhau giọng nói âm lanh của hoác nghiệp hoàng truyền tới mạn mạn ông nội đã không có cách nào khác hoác thị là tâm huyết cả đời của ông nội ông nội không thể trơ mắt nhìn nó biến mất như vậy được với tư hạo mà nói một tỷ tiền vốn không coi vào đ â u cả ông nội chỉ mượn tư hạo mà thôi chờ công ty vận hành bình thường ông nội sẽ tự trả lại cho nó nó là cháu trai ruột của ông nội công ty của ông nội gặp phải khó khăn lớn như vậy theo lý mà nói nó phải giúp ông nội huống chi chuyện này là do một tay mạn mạn cháu tạo thành cháu và tư hạo phải phụ trách ông nội cho cháu hai tiếng để khuyên tư hạo đáp ứng giúp ông nội trọng chấn hoác thị nếu hai giờ sau các cháu còn không đáp ứng ông nội cháu cũng đừng trách ông nội lòng dạ đ ư c gác ông nội lớn tuổi rồi thời gian còn dư lại cũng không nhiều nếu các cháu cứ ép ông nội chuyện gì ông nội cũng dám làm mạn mạn cháu là đứa bé hiếu thuận cháu hay suy nghĩ thật kỹ lời ông nội nói đi dứt lời hoác nghiệp h o à n g ở đầu bên kia đã cúp điện thoại lê hiểu mạn cầm điện thoại di động trong lòng vô cùng tức giận làm thế nào cô cũng không nghĩ tới vì hoác thị hoác nghiệp hoàn g bắt cậu của cô để tới uy hiếp cô uy hiếp cháu trai ruột của ông ta long tư hạo thấy vẻ mặt của cô tràn đầy lo lắng anh lấy điện thoại di động trong tay cô đi hai tay bưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cố định ở trước mắt anh anh ngưng mắt nhìn cô yên tâm anh sẽ không để cho người nhà của em xảy ra chuyện đâu nghe anh nói như vậy lê hiểu mạn cũng biết người vừa mới gọi điện thoại cho anh chính là hoác nghiệp hoàng cũng biết vì sao sau khi nhận điện thoại xong vẻ mặt của anh liền thay đổi cô lại phát giác ra có cái gì không đúng g ư ơ n g mắt lên nhìn anh tư hạo anh biết bọn họ là người nhà của em sao long tư hạo không trả lời cô mà chỉ ôm cô vào trong ngực an ủi không cần lo lắng anh ôm cô thật chặt một lúc rồi buông lỏng cứ giao chuyện này cho anh xử lý em ở nhà chờ tin tức tốt của anh là được chương một nghìn không trăm hai mươi mốt an ủi tin tưởng chồng nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn lắc đầu tư hạo anh muốn làm gì anh để em đi cùng anh đi bây giờ người gặp nguy hiểm là người thân của em em vẫn luôn coi y y y là em gái mình em không thể nào an tâm ngồi ở nhà chờ tin tức được long tư hạo dịu dàng cười nói phải tin tưởng chồng lê hiểu mạn hơi bướng bỉnh lắc đầu sau đó cô n h à o vào trong ngực anh tư hạo em hy vọng sau này bất kể có chuyện gì chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt em không muốn để anh một mình xử lý tất cả mọi chuyện h ư ố n g chi lần này có liên quan đến người nhà của em em càng không thể không làm gì ngồi ở nhà chờ được thấy cô kiên định như vậy long tư hạo đành phải thỏa hiệp được vậy anh cứ gọi điện thoại cho lạc thụy trước ừ lê hiểu mạng khẽ gật đầu không hỏi anh gọi điện thoại cho lạc thụy làm gì sau khi long tư hạo gọi cho lạc thụy anh trực tiếp hỏi chuyện thu mua cổ phần của hắc o thị thế nào rồi lê hiểu mạn nghe câu đầu tiên anh hỏi lạc thụy là câu này trong lòng hơi kinh ngạc cô vẫn để lạc thụy âm thầm tiến hành chuyện thu mua cổ phần của hoác thị tư hạo của cô hẳn không biết mới phải chứ chẳng lẽ lạc thụy nói cho anh biết trong điện thoại truyền tới giọng nói của lạc thụy tổng tài yên tâm chuyện thu mua cổ phần coi như rất ok bây giờ hoác thị tràn ngập nguy cơ đối mặt với sự phá sản mấy cổ đông kia chỉ mong có người có thể thu mua cổ phần của bọn họ mà thôi long tư hạo trầm giọng hỏi cái gì gọi là coi như rất ok cái đó về số cổ phần đang thu mua của những cổ đông bây giờ trong tay ông nội xấu xa của anh hoác lão đầu có ba mươi phần trăm cổ phần ngoài ông ta ra hoác thị còn có một đại cổ đông năm hai không cổ phần trong tay hẳn là người đó không đẻ thu mua long tư hạo hơi meo mắt lại cậu nói hoác vân hy tổng tài nói đúng chính là em trai cùng cha khác mẹ hoác vân hy của anh chúng ta vẫn chưa thu mua cổ phần trong tay cậu ta tôi còn chưa nói với cậu ta chuyện này không biết người ta có nguyện ý hay không long tư hạo nghe vậy anh hơi cau mày lại muốn cho hoác nghiệp hoảng thả người trong tay anh phải có nhiều nhất số cổ phần là tiền đặt cuộc tốt nhất hai mươi phần trăm cổ phần trong tay hoắc vân hy là rất mấu chốt lê hiểu mạng thấy anh như mày lai、like, liền hỏi tư hạo sao rồi sau đó cô cầm lấy điện thoại di động từ trong tay của anh hỏi trợ lý lạc sao rồi chuyện thu mua cổ phần xảy ra vấn đề gì sao tổng tài phu nhân không có vấn đề lớn gì chỉ là chúng ta còn chưa thu mua được số cổ phần trong tay hoắc vân hy nếu tổng tài muốn trở thành cổ đông lớn nhất của hoác thị thì phải thu mua được cổ phần trong tay hoác vân hy hoặc nói hoác vân hy chuyển 10% cổ phần cho tổng tài là được thì ra điểm mấu chốt ở hoác vân hy lê hiểu mạn cũng nhíu mày lại hoác vân hy có nguyện ý chuyển hay không cô cũng không cầm c h ắ c câu ngước mắt lên nhìn về phía long tư hạo suy nghĩ thật kỹ rồi mới lên tiếng tư hạo chúng ta chỉ có hai giờ nếu không chúng ta chia nhau ra làm việc anh đi đến hoác trạch ổn định ông nội hoác lao đầu trước em đi nói chuyện với hoác vân hy bởi vì thân phận của hoác nghiệp hoàng khá đặc thù cho dù ông ta có xấu xa thế nào đi nữa cũng là ông nội của long tư hạo vì vậy anh không thể dùng võ lực để giải quyết đối phó với ông ta như với Ngọc được cô hiểu tư hạo anh là người có tình có nghĩa là một người rất hiếu thuận sẽ không làm những chuyện trái với đạo đức luân lý cho dù hoắc nghiệp hoằng có làm nhiều chuyện xấu xa như vậy anh cũng sẽ không giết ông ta cháu trai giết ông nội mặc kệ lý do là gì đây cũng là chuyện trái với đạo đức luân thường là chuyện trời đất không thể dung vì vậy tư hạo sẽ dùng phương pháp khác để hoắc nghiệp hoành chịu quả báo trừng phạt câu nghe thấy tư hạo hỏi là thụy chuyện thu mua cổ phần cũng biết mục đích của anh nếu tư hạo có sáu mươi phần trăm cổ phần của hoác thị trở lên anh có thể uy hiếp được hoác nghiệp hoàng đến lúc đó bảo hoác nghiệp hoàng thả người sẽ dễ dàng hơn vì vậy bây giờ cổ phần trong tay hoác vân hy trở thành mấu chốt long tư hạo nghe thấy cô nói muốn đi gặp hoác vân hy dĩ nhiên là anh không đồng ý anh đ ể hai tay lên hai vai cô chăm chú nhìn cô nói để cho lạc thủy nói thấy anh không đồng ý trong lòng l ê hiểu mạn biết đại khái tại sao cô dịu r ằ n g nói thư hạo anh để em đi đi hoác vân hy bây giờ không giống với trước kia anh ta cũng đã chịu gọi anh là đại ca nói do anh ta không ghi hận anh chuyện anh ta sẽ đáp ứng em chuyển cổ phần cho anh c ó thể chắc chắc năm mươi phần trăm người mà hoác lao đầu bắt đi là người nhà của em là em làm hại bọn họ bị bắt đi em nhất định làm chút gì đó cho bọn họ anh hãy để em đi đi. Hoắc nghiệp hoàng chỉ cho hai giờ. Bọn họ không biết hoắc nghiệp hoàng nhốt lê trấn hoa lê văn bác tương y y y ở nơi nào lãng phí thời gian đi tìm không bằng nghĩ biện pháp ép hoắc nghiệp hoàng thả người. Long tư hạ vốn không đồng ý lê hiểu mạn đi gặp hoắc vân hy lê hiểu mạn khuyên căn mãi hết mềm rồi lại cứng anh mới miễn cưỡng đáp ứng để lạc thụy đi cùng cô. còn anh thì trực tiếp đi đến Hoác trạch hơn nữa cùng đi còn có lăng hàn dạng hoác nghiệp hoàng giống như là ngờ tới bọn họ sẽ đến hoác trạch tìm người vì vậy lúc bọn họ đến ông ta đã ngồi săn ở trong phòng khách bình tĩnh chờ bọn họ chương một n r ă m hai m ư chuyện chuyển nhượng cổ phần nhóm dịch thất liên hoa các người tới chỉ sợ một chuyến tay không rồi căn bản bọn họ không ở đây hoác nghiệp hoàng bình tĩnh nhìn long tư hạo và lăng hàn dạ hiện tại bọn họ rất an toàn nói đến đây ông ta đưa mắt nhìn long tư hạo tư hạo chỉ cần cháu đồng ý giúp trọng c h ấ n hoác thị và đưa hoác thị đi lên đương nhiên ông sẽ thả bọn ho lăng hàn dạ nhìn hoác nghiệp hoàng hoác lao gia tử ông uy hiếp cháu trai mình như vậy không tốt lắm đâu hoác nghiệp h o à n g nhìn long tư hạo ánh mắt tràn đầy thất vọng tư hạo ông là ông nội của cháu cháu là cháu nội của ông chúng ta đều là người một nhà ông không muốn uy hiếp cháu uy hiếp mạn mạn nhưng cháu h ạ i dữ ông là bị các cháu ép nhìn hoắc n g h i ệ p hoàng gia vẻ đ ã n mạo lăng hàn dạ không phải không xem mặt mùi ông ta là ông nội của long tư hạo hơn nữa tuổi tắc cũng lớn lớn rồi nếu không anh ta thật muốn tiến lên cho ông ta một đạp ông già này so với người ông thích l ạ i n h ỏ của anh ta còn đáng ghét hơn người nhà của anh ta đều ở nước ngoài s à nghiệp lăng ra cơ bản ở nước ngoài anh ta không thích về đến nhà là bị quản nên mới ở lại trong nước nhưng mấy ngày anh ta sẽ nhận được điện thoại của ông bà ba mẹ r i ụ c anh ta kết hôn nhất là ông bà lại nhải xong phiền chết anh ta long tư hạo nhíu mày ngồi xuống s o f a ánh mắt trầm tĩnh nhìn hoác nghiệp hoàng thả người ông bắt ra đi hoác nghiệp hoàng cười lạnh lùng tư hạo cháu còn không hiểu ông sao cháu không đồng ý với ông thì ông không thể nào thả bọn họ ra các người chỉ có hai hát thôi chỉ cần muộn một chút ông không gọi điện thoại thả người thì mạn mạn nhà cháu hoàn toàn biến mất trên đời này lăng hàn dạ tiến lên ngồi cạnh long tư hạo nhớn mày nhìn hoác nghiệp hoàng ông hoác cả giết người là phạm pháp long thiếu xem mặt mùi ông là ông nội mới không dùng vũ lực với ông ông đừng làm khó câu ấy hạ hạ hoác nghiệp hoàng cười lớn hoác thị là toàn bộ tâm huyết của ta cả đời ta đều vì hoác thị nếu hoác thị đóng cửa thì ta sống còn có ý nghĩa gì ta đã sống đến từng n à y tuổi giết người cùng lắm thì chết nhưng khổ là mạn mạn đấy vì hoác thị hoác nghiệp h o à n g đã làm rất nhiều chuyện sai bức tử con dâu hại chết con ruột làm cho bạn bè xa lánh ông ta chút hết toàn bộ tâm huyết cho hoác thị tính mạng của ông ta liên kết với hoác thị hoác thị không còn thì mạng ông ta cũng không còn cho nên ông ta đương nghĩ tìm đường cứu cho mạng của mình nghe hoác nghiệp h o à n g nói lăng hàn dạ suýt chút nữa thì phun ra búng máu trên đời này sao lại có người như ông ta chứ hoác nghiệp h o à n g thấy long tư hạo và lăng hàn dạ tới liền hỏi sao mạng mạn không tới nó không lo tính mạng của cậu và anh họ mình sao lăng hàn dạ nết môi cười ông hoác cả Cáo lẩng thiếu và tôi tới là được rồi long phu nhân căn bản không cần tới lê hiểu mạng không tới hoác nghiệp h o à n g cảm thấy kỳ quái nhưng không hỏi nhiều mà nhìn long tư hạo tư hạo ông nhắc cháu một câu cháu chỉ có hơn hai h hiện tại đã qua bốn mươi lăm ph rồi lăng hàn dạ ở bên cạnh nói ông hoác ông gấp làm gì không phải còn hơn một hát sao ông không thể làm cho long thiếu lo lắng thêm ông không nghĩ tới ông bắt nốt ông ngoại cậu ấy hơn hai mươi năm còn hại chết ba mẹ cậu ấy ông nói xem cậu ấy sẽ dễ dàng đồng ý sao hoác nghiệp h o à n g nghe lăng hàn dạ nói vậy cũng không thúc giục được rồi ta cho hai người một hảo một hát tư hạo ông nói rồi thời gian tới cháu không đồng ý thì người nhà mạn mạn liền không còn hơn nữa cháu còn gián tiếp hại chết người nhà con bé cháu cảm thấy sau này nó còn yêu cháu sao long tư hạo mí môi không nói gì mà bóp chặt tay cảm giác bị ông mình uy hiếp thật không dễ chịu nếu không phải hoác nghiệp h o à n g là ông nội anh thì anh sẽ không nhường nhịn ông ta lâu như thế nếu là người khác thì anh đã sớm cho người ra tay rồi phòng làm việc của tổng giám đốc hoác thị vì biết hoác vân hy đang ở công ty nên lê hiểu mạn và lạc thụy đến công ty tìm anh ta ngồi trong văn phòng hoác vân hy bi sầu nhìn thấy lê hiểu mạn phá lệ đến văn phòng tìm mình thì cực kỳ khiếp sợ mạn mạn em sao lại tới đây anh ta tiến lên đến trước mặt cô ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn cô trong mắt đầy vui sướng lạc thụy đứng bên cạnh lê hiểu mạn nhìn hoác vân hy nói hoác tổng là thế này phu nhân nhà chúng tôi có chuyện cần nói với anh là số cổ phần trên tay anh có thể c h u y ệ n mười phần trăm cổ phần cho tổng giám đốc nhà chúng tôi không đương nhiên là chúng tôi sẽ bồi thường lạc thụy nói xong có chút ngại ngùng hoác vân hy nghe anh ta nói thì nhìn lê hiểu mạn mạn mạn ý em định là lê hiểu mạn nhữ mày gật đầu nhìn anh ta nói thẳng đúng thế là mục đích tôi tới t ì m anh ông anh bắt cậu và anh họ còn cả y lìa đi, đi rồi cái gì ông bắt cậu và anh họ em đi rồi anh ta kinh ngạc nhớ tới tối hôm qua ông có nói cách cứu hoác thị không nghĩ tới thế mà lại đi bắt người thân của mạn mạn anh ta vừa nghe liền biết ông đi bắt lê trấn hoa và lê văn bắc là để uy hiếp mạn mạn lê hiểu mạn kinh ngạc nhìn anh ta gật đầu chúng tôi không biết ông anh mang họ đi đâu nhưng tôi tin tưởng nhất định không phải ở hoác gia ông ta làm vậy sẽ không dễ dàng để chúng ta tìm được ông ta cho tôi và tư hạo hai hát tư hạo xem ông ta là ông nội mới không muốn ra tay với ông ta cho nên hoác vân hy tiếp lời cô cho nên các người muốn dùng cổ phần của hoác thị để trao đổi với ông ấy ép ông ấy thả cậu và anh họ em lạc thụy ở bên cạnh cười lấy lòng nhìn anh ta ôi hoác tổng thật thông minh đoán một lần liền đúng chính là như vậy ông anh để ý hoác thị như thế nếu chúng tôi có cổ phần trong tay thì có thể trao đổi với ông ta ông cậu bất nhân tổng giám đốc nhà chúng tôi lại không thể bất nghĩa hiếu thảo vẫn phải có nếu n tổng giám đốc nhà xê hung tôi dùng vũ lực thì không cẩn thận ông cậu mất mạng tổng giám đốc nhà chúng tôi lại phải gánh tôi giết ông mình chuyện này ngàn vạn lần không thể cho cắn mình một miếng mình cũng không thể cắn lại chúng ô i so sánh sai rồi hoác tổng không cần để ý hoác vân hy nhìn lạc thụy sau đó dịu dàng nhìn lê hiểu mạn được anh đồng ý đưa hai mươi phần trăm cổ phần trong tay giao hết cho anh cả thấy hoác vân hy dễ dàng đồng ý lạc thụy và lê hiểu mạn đều cảm thấy kinh ngạc lạc thụy phản ứng lại nắm tay hoác vân hy chỉ hận không thể nước mắt đầm địa nhìn anh ta hoác tổng anh làm tôi thấy anh thật tốt mà thật cảm ơn anh quá anh là người tốt thấy bộ dạng lừa tình đó của lạc thụy lê hiểu mạn không phải vì tình hình lúc này không thích hợp mà muốn cười ra tiếng sau đó cô nhìn hoác vân hy cảm ơn anh thấy c ô chân thành nói cảm ơn hốc mắt hoác vân hy ầm ứ c t từ khi nào mà anh vẫn ngóng trông trông đến một ngày cô có thể mở miệng cười với anh ta trông một ngày cô không còn chán ghét với anh ta nữa huyên huyên có chuyện nói có ai muốn hoác vân hy chết không nhỉ thử một phát vào mi tâm xem chết không nhé t r ă m hai mươi ba trịnh trọng xin lỗi em một nhóm dịch thất liên hoa hai mắt anh ta thâm tình lại rung động nhìn cô chằm chằm mạn mạn anh muốn nói chuyện với em vài câu không biết có thể cho anh năm ph đồng hồ hay không lạc thụy nghe thấy nhớn m ẩ y nhìn hoác vân hy thay lê hiểu mạn quyết định có thể đương nhiên là có thể vậy tôi ra ngoài trước hai người nói chuyện đi dứt lời lạc thụy xoay người rời khỏi văn phòng còn tiện tay đóng cửa văn phòng lại ra ngoài anh ta nhắn tin cho lăng hàn dạng nói cho anh ta biết hoác vân hy đã đồng ý chuyển hết toàn bộ cổ phần trong tay cho tổng giám đốc nhà anh ta trong văn phòng lê hiểu mạn nhìn hoác vân hy thái độ vô cùng khách khí hoác tổng muốn nói cái gì hoác vân hy nhữ mày khuôn mặt dịu dàng nhờn cô mạn mạn không cần khách khí với anh như thế nếu có thể anh hy vọng em c ó thể gọi tên anh có một số l ờ i anh giữ ở trong lòng rất lâu giấy muốn nói cùng em nhưng vẫn không có cơ hội nói đến đây anh ta dừng lại đôi mắt nhìn cô đầy áy náy mạn mạn là anh phụ lòng em làm em thương tâm hiện tại anh trịnh trọng xin lỗi em thật xin lỗi nói xong anh ta túi người chín mươi độ trịnh trọng nói xin lỗi cô anh ta từng vô số lần nói xin lỗi nhưng không bằng cái xin lỗi trịnh trọng và chân thành này lúc lê hiểu m ạ n nhìn thấy anh ta cúi người thì chấn động cô theo bản năng lùi ra sau nhìn anh ta đang cúi người anh đã là chuyện đã qua rồi anh không cần xin lỗi tôi hoác vân hy ngước mắt nhìn cô nước mắt hối hận dâng đầy trong mắt mạn m ạ n nếu hôm nay anh không trịnh trọng xin lỗi em thì cả đời này anh sẽ không tha thứ cho bản thân thật xin lỗi là anh không hiểu em không đủ tin tưởng em không đủ quan tâm em không đủ chăm sóc em luôn hiểu lầm em nên mới làm em thất vọng tột độ vơi xanh anh phạm vào sai lầm không nên phạm là anh phản bội em phản bội hôn nhân của chúng ta làm em chịu nhiều ủy khuất anh thật đáng chết thấy anh ta áy náy và tự trách như thế giọng điệu lê hiểu mạn nhẹ nhàng hơn anh không cần chú ý chuyện quá khứ đều đã qua rồi tôi đã sớm không trách anh không hận không oán anh hoác vân hy rưng rưng nhìn cô đầy cảm kích mạn mạn cảm ơn em em không hận anh còn nguyện ý nghe lời anh nói thấy anh ta đột nhiên như vậy lê hiểu mạn có chút không thích đứng được sau đó cô hỏi anh thật sự không hận tư hạo không đối chọi với tư hạo nữa sao mạn mạn yên tâm đi anh sẽ không đối chọi với anh cả nữa trước kia là anh quá cực đoan anh không nên trách anh cả đoạt mất em là vì anh tự tay đẩy em ra so với anh cả thì anh quá kém anh ấy là người yêu em nhất trên đời này cũng là người duy nhất trên đời này có thể làm em hạnh phúc chỉ có anh ấy mới có tư cách có được em được tình yêu của em hoác vân hy nói rất chân thành đôi mắt ướt át gắt gao nhìn lê hiểu mạn anh ta thật sự sẽ không đối chọi với long tư hạo nữa lê hiểu mạn nghe anh ta nói lời này thấy anh ta nghiêm túc như thế lại cực kỳ chân thành nên trong lòng cũng yên tâm hoác vân hy có thể bông có thể nghĩ thông suốt có thể không hận thù và đối chọi với tư hạo cô liền an tâm rồi cô nhìn anh ta nhẹ nhàng cười cảm ơn hoác vân hy nhìn nụ cười nhẹ trên mặt cô không nhịn được nhớ tới một số chuyện khi bọn họ còn nhỏ cô cười nụ cười đó làm anh ta nhớ mong dịu dàng ấm áp và xinh đẹp như thế đôi mắt anh ta d ư n g d ư n g tràn đầy ý cười vừa vui sướng lại kích động chỉ cần có thể nhìn cô cười với anh ta là chuyện cả đời này anh ta không cầu gì hơn những ngày tháng sau này anh ta sẽ bảo vệ cô từ xa đến khi anh ta chết đi mạn mạn anh ta rơi nước mặt âm thanh vì quá kích động mà có chút nghẹn n à o có thể để anh ôm em một lần được không một lần cuối cùng thấy anh ta khóc lê hiểu mạn cũng đỏ mắt nhẹ nhàng gật đầu có thể nghe cô nói thế hoác vân hy vui sướng nhìn cô tiến lên vòng tay ôm lấy cô anh ta vô cùng cảm kích ôm lấy cô đôi mắt rưng rưng chưa từng ngừng ánh mắt đầy áy náy âm thanh nghẹn nào mạn mạn cảm ơn cảm ơn em đàn ông có thể khóc nhưng không dễ dàng rơi là bởi vì chưa tới mức tình thâm ôm cô không tới một ph thì anh ta buông cô ra duy trì khoảng cách với cô mạn mạn trong thời gian ngắn anh không thể xem em là chị dâu của mình nhưng anh sẽ tôn trọng em như chị dâu của mình lê hiểu mạn nhìn hoác vân hy rưng rưng nước mắt liền mỉm cười ngàn vạn lần đừng tôn trọng em là chị dâu em sẽ cảm thấy lạ không được tự nhiên lúc này lạc thụy đẩy cửa văn phòng đi đến cười hỏi phu nhân hoác tổng các ngươi nói xong chưa thời gian hơi gấp tôi không thể không thúc giục hai người dứt lời anh ta lại nhìn hoác vân hy thấy hốc mắt anh ta hồng hồng d ư n g d ư n g nước mắt anh ta an ủi nói hoác tổng đàn bà ở trên đời này nhiều lắm không có phu nhân ven đường còn có rất nhiều hoa tươi chỉ cần anh muốn hái một bông còn không phải đủ một cái so s a o chương một n trăm hai m ư trịnh trọng xin lỗi em hai nhóm dịch thất liên hoa hoác vân hy vì lời trọc cười của lạc thụy mà vô cùng hâm mộ anh cả lòng tư hạo của mình vì bên cạnh anh có một người thú vị như lạc thụy nhất định cuộc sống sẽ không nhàm chán mà một người cô đơn anh ta rất muốn dung nhập đến thế giới của bọn họ h o á c ra h o á c nghiệp h o à n g vẫn nhìn thời gian thấy hơn 20 ph nữa liền nhìn lòng tư hạo nói tư hạo hiện tại chỉ còn hơn 20 i i ờ h m ở cháu nói cháu nghĩ thế nào rồi cháu tới chỗ ta hơn một hát cháu vẫn chưa nghĩ kỹ sao lăng hàn dạ nhấn mày ông h o á c ông đ ừ n g nội không phải hơn hơn 20 ph sao nói không chừng cuối cùng long thiếu nghĩ thông suốt đấy hoác nghiệp h o à n g như nhìn thấu gì đó cười lạnh leo tư hạo ta xem cháu đang kéo dài thời gian đúng không các người ở chỗ ta còn những người khác đi tìm cậu của mạn mạ n sau đó ông ta hừ một tiếng ta đã bắt họ đi thì không thể nào dễ dàng để các người tìm dược các người muốn hai hắt tìm được bọn họ căn bản không thể nào sắc mặt long tư hạ o vô cùng lãnh đạm ai nói tôi đang tìm bọn họ ông cảm thấy tôi sẽ lãng phí thời gian vào chuyện này sao h o á c nghiệp h o à n g nhím mày ánh mắt sắc bén nhìn biểu tình khó đoán của long tư hạo tư hạo vậy cháu muốn kéo dài thời gian làm gì lăng hàn dạ nết môi cười lãnh đạm nhìn ông ta ông hoác ông cần gì gấp gáp như thế đến giờ chẳng phải ông biết con tin vẫn ở trong tay ông sao ông còn sợ cái gì chứ bởi vì long tư hạo đến hoắc gia nhưng vẫn không đồng ý đầu tư một trăm triệu vào cũng chưa nói muốn giúp hoắc thị vượt qua nguy cơ mà nói chưa nghĩ kỹ mắt thấy còn hơn hai mươi vh hoắc nghiệp hoàng bắt đầu không bình tĩnh tuy long tư hạo là cháu trai của dông ta nhưng ông ta vẫn không nhìn thấu suy nghĩ của anh người cháu trai này của ông ta năng lực thế nào ông ta biết tuyệt đối không thể khinh thường nếu không ông ta cũng không muốn anh giúp trọng trấn hoắc thị rồi ông ta nắm chặt cây gậy trong tay nhìn long tư hạo giọng điệu đầy uy hiếp tư hạo người nhà mạn mạn đang ở trên tay ta cháu nên nghĩ cho kỹ đừng ép ông nội nóng này long tư hạo không trả lời ông ta nhưng trong lòng vẫn đang nghĩ sao lê hiểu mạn còn chưa tới mà sau khi lê hiểu mạn và hoác vân hy đang ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần lúc này đang trên đường đến hoác gia ngoại trừ bọn họ còn có lạc thụy vốn thời gian sắp không đủ lê h i ể u mạn để lái xe lái nhanh một chút lạc thụy và hoác vân hy bảo cô không cần lo lắng lúc chỉ còn mười phút thì lê h i ể u mạn hoác vân hy lạc thụy ba người chạy tới đại sảnh của hoác gia thấy lê h i ể u mạn tới hoác vân hy đang ở công ty cũng trở lại hoác nghiệp hoàng nghi ngờ nhưng vẫn cười lạnh hạ hạ ông ta nhìn long tư hạo gương mặt già nuôi trầm xuống tư hạo cháu ở đây kéo dài thời gian chính là để mạn mạn đi tìm vân hy sao bảo nó về thuyết phục ta thả đám người lê trấn hoa sao long tư hạo không trả lời ông ta mà nhìn lạc thụy ra hiệu lạc thụy hiểu ý đi tới trước người hoác nghiệp hoàng cầm văn kiện trong tay đưa cho ông ta hoác lao ra trước hết mời ông nhìn một chút có kinh hỷ ông không tưởng tượng được đâu à có thể là kinh h ạ n đấy ánh mắt hoác nghiệp hoàng sắc bén nhìn lạc thụy đang tươi cười nghi hoặc nhận lấy túi văn kiện mà lạc thụy đưa ông ta nhíu mày mở văn kiện ra lúc ông ta nhìn từng hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trong đó thì không thể tin giận cả người phát run sắc mặt ông ta thâm trầm nhìn hoác vân hy vân hy cháu cháu lại mang hết cổ phần công ty cho tư hạo cháu cháu muốn chọc giận chết ông nội sao hoác nghiệp hoàng chưa từng chịu đã kích như thế giận không kịp thở hoác vân hy nhìn ông ta nữ h mày nói ông nội ông thả cậu của mạn mạn ra đi không cần tiếp tục sai lầm nữa nếu ông muốn cứu hoác thị thì tuyên bố phá sản đi anh cả thu mua hoác thị đương nhiên sẽ để nó cải tử hồi sinh hoác nghiệp hoàng siết chặt hợp đồng trong tay tức giận đằng đằng nói không thể nào ta tuyệt đối sẽ không tuyên bố phá sản hoác thị là tâm huyết cả đời của ta ta sẽ không để nó sụp đổ t r ư m hai m ư ơ tổng giám đốc mới là ông chủ thực sự nhóm dịch thất liên hoa thấy hoác nghiệp h o à n g còn khăng khăng như vậy lạc thụy nhìn ông ta nói hoác lao ra hiện tại cổ đông của hoác thị chỉ còn mình ông và tổng giám đốc nhà chúng tôi mà tổng giám đốc nhà chúng tôi là đại cổ đông ông là cổ đông nhỏ nếu ông không thả người nhà phu nhân nhà chúng tôi ra thì hạ hạ hoác lao ra ông đoán xem sẽ có hậu quả gì ông không sợ tổng giám đốc nhà chúng tôi tặng cổ phận trong tay cho người khác sao đến lúc đó hoác thị của ông liền rơi vào tay người khác rồi các người dám uy hiếp ta hoác nghiệp h o à n g giận quá không kiềm chết được nhìn đám người long tư hạo xích chặt hai tay năm năm trước đưa cháu trai long tư hạo này cầm cổ phần hoác thị trong tay ép ông ta để hoác vân hy ly hôn với lê hiểu m ạ n hôm nay lại lấy cổ phần trong tay để bắt ông ta thả người nhà lê h i ể u m ạ n được lắm ông ta có đứa cháu ngoan lăng hàn dạ đứng lên một tay khoác vai lạc thụy nữ mày nhìn hoác nghiệp hoàng chúng ta chỉ học theo hoác lao ra thôi mà ông làm người bề trên cứ thích uy hiếp người ta như thế đương nhiên tiểu bồi chúng tôi học theo rồi lạc thụy tiếp lời anh ta nữ mày nói hoác lao ra ông nghĩ kỹ xem ông trói người nhà phu nhân chúng tôi không phải vì hoác thị sao nếu ông không đồng ý thả người thì sẽ mất hoác thị cho nên ông nhanh thả người đi thôi tổng giám đốc cũng sẽ trả lại toàn bộ cổ phần công ty cho ông nói không chừng còn có thể bơm thêm tiền cho hoác thị đấy hoác nghiệp h o à n g nghe anh ta nói vậy nữ h mày nhìn long tư hạo tư hạo nếu ông nội đồng ý thả người thì cháu xác định trả lại cổ phần trong tay cháu cho ông nội sao long tư hạo đứng lên ánh mắt lạnh nhạt nhìn ông ta ông vẫn nên gọi điện thoại thả người trước đi h o á c nghiệp h o à n g vẫn còn do dự lạc thụy thấy thế tiến lên túm lấy hợp đồng chuyển nhượng trên tay ông ta h o á c lao ra ông nên hiểu nếu so thực lực ông không bằng tổng giám đốc tổng giám đốc mà dùng vũ lực thì h o á c da này đã thành bãi đất bằng rồi hiện tại anh ấy đang cho ông bậc thang mà xuống đấy ông còn không xuống thì h o á c thị chỉ còn đóng cửa mà thôi ông gấp cái gì nếu ông đồng ý thả người tổng giám đốc sẽ trả lại cổ phần cho ông hoác thị vẫn là của ông nếu không ông sẽ mất hoác thị ngay lập tức tuy là có pháp luật nhưng tổng giám đốc nhà chúng tôi là cổ đông lớn nhất hiện tại anh ấy mới là ông chủ thực sự của hoác thị đối mặt với uy hiếp thẳng thừng của lạc thụy trong lòng hoác nghiệp hoàng tức giận không thôi nhưng không thể nào phát tác hiện nay trên tay long tư hạo có cổ phần nhiều hơn ông ta quyền lợi đương nhiên lớn hơn ông ta nếu ông ta còn không thu hồi lại thì sao ông ta còn có quyền quyết định lớn nhất của hoác thị công ty có quyết sách gì trên cơ bản là ông ta định đoạt ông ta nhíu mày không thể không thỏa hiệp được ông đồng ý thả người thấy ông ta đồng ý lê hiểu mạng thở phào nhẹ nhõm không tệ bọn họ cực thẳng thật ra cô sợ nhất là hoác nghiệp hoàng không chịu thỏa hiệp sợ ông ta muốn đồng quy vô tận cô đi tới trước mặt hoác nghiệp hoàng hỏi ông nhốt người thân của tôi ở đâu hả hoác nghiệp hoàng nhìn lê hiểu mạn lập tức vệ sĩ đưa điện thoại cho ông ta ông ta gọi điện chỉ nói một câu thả bọn họ lê hiểu mạn áp chế p h ẫ n hận trong lòng lạnh giọng hỏi ông bắt cậu của tôi ở đâu hả nếu bọn họ bị tổn thương một quặng tóc thì tôi sẽ không bỏ qua cho ông vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn vậy mà ông ta lại bắt người nhà ông để uy hiếp cô lê hiểu mạn càng hận hoác nghiệp hoàng hơn nếu ông ta không phải là ông già tóc trắng nếu ông ta không phải là ông nội của long tư hạo cô nhất định sẽ không khách khí với ông ta như vậy hoác nghiệp hoàng nhìn lê hiểu mạn đang tràn đầy hận thù ông ta nhớ mày mạn mạn cháu yên tâm đi ông nội sẽ không làm tổn thương bọn họ hắc ông nội có cách thì sẽ không làm như vậy ông nội chỉ bất đắc dĩ mà thôi ông ta thở dài một hơi lập tức nói ra địa chỉ ông ta cho người bắt lê trấn hoa lê văn bắc và tưởng y Y Y a y r liền nhốt bọn họ trong một nhà kho ở xưởng khu bắc giao nhà xưởng kêu bỏ đi là hoác nghiệp hoàng từng đầu tư vào nghe ông ta nói địa chỉ nhốt lê trấn hoa lê văn bắc và tưởng y Y Y a y r ì lê h i ể u m ạ long tư hạo lăng hàn dạ và lạc thụy còn có hoác vân hy đều cực kỳ kinh ngạc